Ngưng. Lượng đạo thực chất hóa kim mang, như là hai căn thẳng kết, tức khắc buộc chặt. Giãy nát kim sắc cự long hoàn hảo như lúc ban đầu. Sao có thể? Mị Nhã không thể tưởng tượng nhìn trước mắt hết thảy, mà khi nàng phục hồi tinh thần lại, cái kia kim hoàng sắc cự long đã là tới rồi nàng trước mắt, đối mặt kia nhe răng trợn mắt thật lớn long đầu, Mị Nhã cái trán toát ra một tia mồ hôi lạnh. Lục Lam Phi, ta nhất định phải giết ngươi. Mị Nhã hét lớn một tiếng. Bên người màu đen xương mủ lại lần nữa ngưng kết mà thành, hình thành một đạo màu đen lửa trong suốt to lớn tấm chắn, đem cái kia kim hoàng sắc cự long kiếm mít chắn bên ngoài. Sập. Cự long đánh sâu vào tấm chắn thanh âm cực kỳ bén nhọn, đâm vào mọi người màng tai một trận nổ vang. Mị nhã cười lạnh một tiếng, "Lục Lam Phỉ, Long Thánh Ngọc, yêu giả, ta là bất tử." Ha ha ha. Lục Lam Phỉ trên mặt như cũ treo nhàn nhạt tươi cười, "Ta nói rồi, thân thể đều còn hay còn sớm. Lục Lam Phỉ đột nhiên nhắm lại hai mắt, giơ tay lại lần nữa kết khởi. 181 thầy trời đổi đất. Theo Lục Lam Phỉ trong miệng lẩm bẩm tự nói, quanh thân kim sắc thần thức hại bắt đầu bất an trước độc lên. Kim sắc thần thức hại giờ phút này như là một bông hải mặt bằng, mặt trên sóng gợn bắt đầu ồn ồn rung động. Cho ta khởi. Lục Lam Phỉ nũng nịu một tiếng. Thế nhưng lại một lần ngưng kết thành một cái kim quang lấp lánh cự long. Một cái, hai điều, ba điều. Suốt chín điều kim sắc cự long. Mỹ nhã đại kinh thất sắc, vội vàng mở miệng nói, "Lam phỉ có chuyện hảo hảo nói." Lục Lam phỉ lạnh lùng nhìn quét liếc mắt một cái mỹ nhã, chậm rãi nói, "Không còn kịp rồi." Lục Lam phỉ ngẩng mặt hướng lên trời, đôi tay kết ấn phòng với trước mắt, từng câu từng chữ quát. "Cửu Long Ngự Thiên." Phần 152. Theo Lục Lam phỉ một tiếng giống to. 9 điều kim quang lấp lánh cự long như là thế gian nhất hung hoành sát nhân của ma, từng đợt chấn triệt phía chân trời thật lớn gầm rú giống như hủy diệt giờ quốc tế điểm báo, hủy thiên diệt địa. 9 điều cự long đều nhịp xoay quanh, cuối cùng thẳng tắp nhắm phía Như Cú Hấp Hối Dễ Dụ Mị Nhã. Ao Mị Nhã một tiếng kêu sợ hãi mệt mỏi ngã xuống trên mặt đất, một con gia long lửa đỏ hồ ly sủi lơ trên mặt đất, trên người đàng ra một trận hắc như mực nước xương mù dày đặc, không, có hình dạng, phiêu phiêu đãng đãng. Giống như là một con bị thương dã thú đi đổ tròn lỗ mà chạy. Nhưng ở xương trắng kết giới kim sắc trong thiên địa, nó có thể chạy trốn tới nơi nào đi? Kim sắc đè xuống, màu đen một đoàn càng đổi càng nhỏ, dần dần chỉ còn lại có thấp giọng dĩ gì. Dần dần, hóa thành kim sắc thần thức một sợi xương đen chậm rãi bị đồng hóa. Kim sắc thần thức, đồng hóa vân vân. Long thánh giấc không phải còn có giới chung giới sao? Lục Lam Phỉ lúc này mới chậm rãi mở to mắt. Không có thu đi ngoại phóng thần thức, trên người ngạo nghệ không sợ khí chất lối lạc, càng là ở nguy nan chung càng dễ dàng bùng nổ tiềm lực. Lục Lam Phỉ mỗi một lần bùng nổ đều có thể lôi kéo ra trong cơ thể thuộc về Long Vương Diễm bả năng lần này cũng không ngoại lệ. Nếu không phải thời điểm mấu chốt nhớ tới Long Vương Diễm mấy chiêu bảo mệnh tuyệt học, thiếu chết về tay ai thật đúng là nói không chừng. Mà thừa dịp loại này khí thế dư ba chưa miểu, Lục Lam Phỉ tính toán đem toàn thân nơi phát ra với người khác thần thức cùng dị năng tất cả đều trả lại đi ra ngoài cũng muốn đem Lục ra hai lão thần hồn phân tích, không nghĩ làm hai lão tiếp tục vì nàng lo lắng, vì nàng vướng bận, bọn họ cũng nên đi tìm thuộc về bọn họ lộ. Kiên quyết ánh mắt đả động long thánh giác, hướng về Lục Lam Phỉ nhàn nhạt gật đầu nói, "Ân, ngươi chờ lát nữa phối hợp ta ổn định giới trung sở hữu hết hãy." Quay đầu đối yêu dạ nói, Từ nay Nguyên Long giới sinh linh như cũ sinh hoạt ở không chịu quấy rầy Long giới giữa. Yêu Dạ, ngươi hiện tại đi đem không thuộc về Nguyên Long giới người đều đưa tới nơi này tới. Các ngươi muốn làm gì? Yêu Dạ không rõ nguyên do, đứng ở chỗ cũ không núc núc. Ngươi hy vọng ngươi con dân như là phòng thí nghiệm Bạch Lao thử giống nhau, nhậm người giải phẫu quan sát sao? Có lẽ ngươi sẽ nói phòng người liền hảo. Như thế nào phòng ngựa? Phòng được bao nhiêu người? Còn có yêu tộc kia có trí tuệ mãnh thú, ngươi có thể bảo đảm chúng nó đều nghe ngươi hiệu lệnh không đối người bình thường ra tay sao? Ở địa cầu lâu như vậy, ngươi không biết có một loại kêu thám hiểm ra trước nghiệp sao? Có lẽ bọn họ còn sẽ cảm thấy yêu tộc rừng rậm chính là cái bảo tàng, thời khắc tính kế cho ngươi thăm cái rõ ràng. Lục Lam Phỉ liên tiếp chất vấn hỏi đến yêu dạ mồ hôi lạnh ròng ròng thẳng hạ, sắc mặt tái nhợt biến mất không thấy. Có lẽ là kế tiếp đối mặt không biết làm lục lam phỉ có chút thất thố, tóm lại nàng chính mình cũng cảm thấy có chút tâm loạn. Phỉ phỉ, ngươi đang lo lắng cái gì? Long thánh giác không biết khi nào thân hình rơi xuống nàng bên người, là lo lắng về sau liền rốt cuộc cảm thụ không đến ra ra ngoại ngoại an uổi sao. Long thánh giác, ra ra ngoại ngoại thần hồn rời đi ta thức hải lúc sau sẽ đi nơi nào? Lục lam phỉ lộ ra một tia yếu ớt, lúc này hai người ngày xưa nhân vật đã đuổi. Lục Lam Phỉ vòng lấy Long Thánh Giác bên hông, kết giới cự long đã sớm biến mất không thấy hóa thành lưỡng đạo kim sắc thần thức không được lưu chuyển, truyền lại hiền hòa an ổn tin tức. Long Thánh Giác gầm thầm thở dài một hơi, ngón tay phóng tới trong miệng một cắn mang huyết ngón tay đối với lưỡng đạo kim sắc thần thức hóa ra từng đạo cổ quái đường cong, chỉ chốc lát sau, đường cong hóa thành phù định trụ lưỡng đạo thần thức lưu chuyển. Ngươi đang làm gì nha? Long Thánh Giác sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở biến tái nhợt. Vừa rồi kia một fan làm rõ ràng liền cơ hồ hao hết hắn tâm đầu tinh huyết. Long Thánh Giác đối Lục Lam Phỉ tái nhợt cười cười, vô vẻ nàng mượt mà sợi tóc, nhẹ giọng nói, "Ta làm ngươi có thể cùng gia gia ngoại ngoại giao lưu vài câu, ngươi cũng nói cho bọn họ ngươi sẽ gả cho ta, ngươi sẽ hạnh phúc." Không cần Long Thánh Giác nhiều lời, Lục Lam Phỉ đã là tiếp thu tới rồi đến từ chính hai luồng thần thức kêu gọi, Phỉ Phỉ gia gia ngoại ngoại hảo cháu gái, có thể làm đại sự hảo cháu gái. Lục Lam Phỉ kinh ngạc đến mở to hai mắt nhìn không thể tin tưởng ánh mắt ở Long Thánh Giác cùng Kim Sắc thần thức chi gian lưu chuyển, như là ở xác định cái gì. Long Thánh Giác mỉm cười gật gật đầu, mắt mang cổ Vũ nhìn nàng, ý bảo nàng về phía trước đi đến, "Dạ dạ, ngại ngại." "Thật là các ngươi sao?" Kinh hỉ đã không đủ để hình dung nàng hiện tại cảm giác, nhẹ nhàng bước chân, sợ bước chân quá nặng quấy rầy thần thức, trái tim lại lần nữa truyền đến vui mừng kêu gọi, "Phỉ Phỉ." ngươi trưởng thành, biến xinh đẹp. Gia gia, ngài ngoại. Lục Lam phỉ nước mắt rốt cuộc ngăn lại không được đi xuống lưu, bất quá đây là vui sướng nước mắt, hai lão qua đời vẫn luôn là nàng trong lòng một cái kết, tổng cảm thấy rõ ràng chính mình có năng lực có thể cứu bọn họ, lại là bởi vì chính mình sơ sẩy mà mất đi cơ hội. Chờ khóc, chờ khóc. Chờ lát nữa kia tiểu tử nên đến đau lòng. Lục gia gia hai vợ chồng ra lời nói cực kỳ nhất trí. Có lẽ là thân là thần thức bọn họ vốn chính là nhất thể duyên cơ. Phỉ Phỉ, này 3 năm tới ngươi làm được thực hảo, mỗi một sự kiện đều làm ra gian ngoải mãn mại thực kiêu ngạo, tìm cái này tôn nữ tế gia gian ngoải mãn mại cũng rất vừa lòng, hắn tâm toàn trang ngươi đâu. Không, Phỉ Phỉ tình nguyện trở lại 10 bàn sơn động đất ngày đó, Phỉ Phỉ không muốn mất đi các ngươi. Lục Lam Phỉ cánh tay với vào thần thức đoàn trùng, cảm thụ cái loại này ôn nhu an ủi ôn nhu. Nóc cô gái Nói cái gì? Cùng ngay cái kia đã cứu chúng ta đại xà là cùng ngươi có quan hệ đi. Hai ta đã hại chết một cái sinh mệnh, như thế nào còn sẽ trách cứ ngươi cứu, như vậy nhiều người đâu? Nếu ngày đó ngươi chân chính ném xuống thành phố Thiên Minh thân nhân chạy về Mười Bản Sơn, có cứu hay không đến hồi chúng ta trước không nói, bên kia thân nhân bởi vì ngươi này nhất cử động tán sinh địa chấn ngươi liền vui vẻ sao? Thà động đất tới nhanh như vậy, nhân lực trung quy Hữu Hạ Nếu là ngươi thật sự như vậy tưởng nói, chi bằng ta sao hai trước tiên ở ngươi trước mặt tự sát tính. Lục gia gia nói chuyện luôn luôn thẳng thắn, thấy Lục Lam phỉ thế nhưng có ý nghĩ như vậy có chút sinh khí. Buồn phỉ phỉ, ngài mãi, mãi không phải đều bị ngươi cứu ra sao? Vì cái gì phải rời khỏi? Đó là bởi vì có ai a, chỉ cần có ái, hai người ở bên nhau, ở đâu đều là vui sướng. Lần này ngươi muốn tha thứ gia gia mãi mãi ích kỷ, chúng ta bỏ xuống ngươi. Ngươi còn nhỏ, còn có thể làm rất nhiều sự tình, tưởng tượng hạ bị ngươi trợ giúp quá người sung sướng khuôn mặt. Gia gia mãi mãi lớn nhất tâm nguyện chính là ngươi vui sướng hạnh phúc, thiên hạ cháu trai cháu gái đều vui sướng hạnh phúc. Ngươi muốn chặt chẽ nhớ kỹ, ngươi trợ giúp người càng nhiều, chúng ta phúc báo liền càng sâu. Phu nhân sắp tiệm tiễn, hai lão thanh âm dần dần đi xa, Lục Lam Phỉ giơ tay đã là dông chơi ở vui sướng thần tức chung, thật lâu không muốn rời đi. Thẳng đến Long Thánh Giác đỡ nàng bà vai, nhẹ giọng nói, "Yêu Dạ đã trở lại." Yêu Dạ mang theo băng ngưng tuyết, triển lệnh kỳ đi vào Long Thần hẻm núi khi liền nhìn đến Duy Mỹ một màn, ngũ xương kết rối giữa có lưỡng đạo kim sắc thần thức không được lưu chuyển, hai cái cực kỳ hài hòa thân ảnh ở kim sắc trung gắn bó bên nhau, cao gầy Long Thánh Giác ôm lấy thon thả Lục Lam Phỉ bên hông, một bàn tay phất đi trên mặt nàng nước mắt, mà Lục Lam Phỉ nửa ngửa đầu nghiêng hướng Long Thánh Giác, Trang non như ngọc gương mặt nước mắt hãy còn tồn, đã khóc khuôn mặt như suất thủy. Phu dung lộ ra phấn hồng, thật dài tóc đen vắt phới, như ẩn như hiện giàu hảo dáng người. Mặc cho ai thấy như vậy một màn cũng sẽ từ tâm địa phát ra một tiếng tán thưởng, hảo một đôi mỹ nhân. Tình cảnh này tựa như ảo mộng, Cố Tình đau đớn truyền lệnh kỳ hai mắt, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận này bức họa mặt cực mỹ, nghĩ đến cái kia ôm lấy nàng người không phải chính mình. Hắn che lại ngược bởi vì nhìn thấy Lục Lam Phỉ mà nhảy nhót nội tâm, cười khổ một chút túi đầu tới. "Kế tiếp muốn làm cái gì?" Khiết thiếu nhiệt tình tế Bào Băng Ngưng Tuyết không rảnh lo nhắc tới tinh thần cùng Lục Lam Phỉ ôn chuyện, nói thẳng hỏi. "Ngưng Tuyết, nhìn thấy ta đều không cao hứng sao?" Lục Lam Phỉ trên dưới đánh giá một lần qua đời đại trang phục Băng Ngưng Tuyết, âm thầm tán thưởng một tiếng. Long Thánh rất cười, tái nhợt sắc mặt có chút ấm lại. Các ngươi đi Viêm Hoàng Tiếp viện căn cứ một chuyến, vô luận dùng cái gì phương pháp, làm kia khe suối sở Hưu thôn dân một giờ nội rời đến Thần Nông thôn đi thôi. 1 giờ lúc sau yêu dạ chú ý tìm ta cùng phỉ phỉ rơi xuống. Ta đây đi, nhớ rõ cho ta lưu cái ân ký, địa cầu sinh hoạt cố nhân hảo, nhưng ta cũng không thể như vậy ném xuống ta con dân a. Dứt lời, mang theo muốn nói lại thôi triển lệnh kỳ cùng băng ngưng tuyết chợt lóe mà không Thời gian 1 phút 1 giây đã qua đi 1 giờ, Lục Lam Phỉ đứng thẳng thân mình, ta nên làm như thế nào? Thả ra ngươi toàn lực thần thức bảo vệ này khiến có sinh linh đại địa liền hảo, một kia cũng không cần giữ lại. Long Thánh Giác ôm lấy Lục Lam Phỉ, cho nàng một cái sâu xa kiểu pháp hôn nồng nhiệt, trong lòng thực hối hận đưa ra cái này ý tưởng, bởi vì hắn không dám bảo đảm chờ lát nữa hai người sẽ như thế nào. Chính mình nhưng thật ra thần hồn bất diệt, Nhưng Lục Lam Phỉ thần hồn không phải như vậy nghịch thiên a. Nhưng việc đã đến nước này, không thể không căng ra đầu tiếp tục đi số a. Long Thánh Giáp mang theo Lục Lam Phỉ, mang theo bên người kết giới cùng nhau bay về phía trời cao, vô tận bóng đêm như nước, dưới chân càng ngày càng nhỏ long thần hẻm núi tựa như trên mặt đất một đạo cái khe, trong hạp cốc nhàn nhạt kim sắc quang mang cũng bị Lục Lam Phỉ mang theo một đường kéo thẳng. Từ phía dưới nhìn lại, Giống như một đạo kim sắc bố mạc bị từ trên mặt đất hướng không trung mang đi, rộng rãi đồ sộ khí thế mang theo vô tận uy áp. Yêu tộc rừng rậm phát ra hoảng sợ lợi gào, chúng nó vương không ở trong tộc, không biết kim sắc thần thức lần này cần mang đến cái gì. Nhân tộc phương hướng cảnh giới kèn đã là thổi lên, vô số binh lính bước cháy lên cây đuốc bắt đầu ở Đông Hoàng Nội tìm trung quanh dị biến nguyên nhân, đương thấy rõ long thần hẻm núi dị tượng sau, không khỏi xôi nổi quỳ đến trên mặt đất, khẩn cầu long thần chúc phúc. Long thần trong hạ quốc, mấy lão thần thức chủ nhân rốt cuộc bình tĩnh không được, ở trưởng lão long tộc dẫn dắt hạ đi theo kim sắc thần thức bay lên, mấy điều nhan sắc khác nhau cự long bay vút lên, làm cho cả không trung càng có vẻ quỷ dị khó lường. Thiên hạ, Viêm Hoàng người ở tiểu khe suối chứng kiến một màn này thay trời đổi đất cảnh tượng. Không biết hai thói quen giá nổi lên trong tay camera. 182 chấn động trường hợp. Như nước trong trời đêm tả tiếp theo phiến màu trắng quấn quỗng tức khắc bao phủ toàn bộ đại địa. Màu trắng quang vóng đỉnh một đạo kim sắc ánh sáng, giống như cực nóng mặt trời rực rỡ phát ra lệnh người không dám nhìn gần qua mang. Ánh mặt trời dưới, đại địa thượng hết thảy mảy may xuất hiện, ở kim sắc tắm gọi hạ, mấy đầu cự long bay lên không bay múa, giương nhanh múa vướt bộ dáng chấn động nhân tâm. Khởi! Một tiếng to lớn vang dội nam sinh giống như một đạo tiếng sấm vang lên, vang ở mỗi người trái tim. Khởi, khởi, khởi! Thanh thanh hồi âm vang vọng toàn bộ long giới, bang bạc khí thế làm mỗi một cái sinh linh trong lòng tự nhiên chao ra quỳ bái tới. Sinh ở viêm hoàng người thượng có thể tự giữ đứng lại thân mình, mà ra sinh với long giới, sinh trưởng ở long giới sinh mệnh cảm giác tự nhiên lại bất đồng, thực lực mạnh mẽ như yêu dạ, đạt tới hóa hình long tộc, tất cả đều hiện ra nhân thân cung kính phục phục trên mặt đất, mà long giới đại địa thượng cư dân nhóm cũng là pháp kháng, cự quỳ thẳng với mà. Rốt cuộc vô pháp phát ra bất luận cái gì tiếng động, mà theo này thanh khởi tự rơi xuống, toàn bộ long giới nổi giống như là trải qua thập cấp động đất bắt đầu rồi kịch liệt lây động. Màn hào quang ở ngoài tiểu sơn cốc trung, mười mấy người bị này kinh thiên động địa lây động nháy mắt khẽ ngã trên đất, còn hảo những người này đều là trải qua nghiêm khắc vấn luyện, sôi nổi không dành lo chấn động, nắm chặt trong tầm tay cố định vật thể. Mục tử đồng đám người sôi nổi ở trong lòng cuồng hô lần này ghi nghĩ tới không loàn, mắt thấy liền phải hồi địa cầu còn chính mắt chứng kiến hạng nhất so kỳ tích còn kỳ tích phát sinh, tuy nói mạo hiểm điểm, nhưng bọn hắn đều rất tin này biến hóa nghiêng trời lệch đất đối chính mình mấy người hẳn là tạo không thành thực chất nguy hiểm, bằng không lục Lam Phỉ hai người nhất định sẽ trước đưa mọi người đường về. Suy nghĩ chi gian thế cục đã có tân biến hóa. Bọn họ thân ở tiểu sơn cốc địa thế còn tính tương đối cao. Có thể rất xa thấy chân núi tựa vào núi mà kiến thần nông thôn, liền ở chấn động hơi bình hết sức, càng vì chấn động một màn xuất hiện ở trước mắt. Từ thần nông thôn bên cạnh bắt đầu, toàn bộ đại địa sinh ra một đạo thật lớn hường câu. Phần 153. Không, này không phải hường câu. Đây là toàn bộ mặt đất cao hơn bọn họ dưới chân thổ địa 1m tới cao hình thành phay đất gãy. Nói cách khác, Bạch quang bao phủ hạ mấy trăm vạn kilomet vuông theo long thánh giác một tiếng khởi bị sóng sờ sờ từ mà mặt bằng nổ tận gốc càng 1 mét độ cao, khó trách vừa rồi lay động như vậy mãnh liệt, đây chính là tương đương một cái viêm hoàng phạm vi a. Đây là cái gì khái niệm? Viêm hoàng mọi người nhìn nhau vô cùng hoảng sợ, nhưng mà hoảng sợ mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Theo lý thuyết, lớn như vậy chấn động bên ngoài đều cảm giác như thế mãnh liệt, kia thân cơ bị nhắc tới thổ địa giữa người đâu? Sơn đại Long Thánh Giác khởi tự xuất khẩu, là lúc Lục Lục Lam Phỉ liền sớm có chuẩn bị, sớm đã toàn lực ngoại phóng thần thức hóa thành một đạo quan võng, cháo biến Long Thánh Giác bạch quang bao phủ mỗi cái góc. Địa chấn là lúc, long giới sinh linh còn chưa tới kịp vì dung mạnh khủng hoảng liền bị một đạo ôn nhu hiền hòa quang mang chiếu rọi, tức thì thể xác và tinh thần đều ấm, sợ hãi cùng mờ mịt đi xa, Lạc Lư Sơn xuyên con sông cùng xu với băng khảng. Long Thánh Giác mắt thấy Lục Lam Phỉ cơ hồ mất đi ý thức, Trên mặt cùng trên người cũng bắt đầu ẩn ẩn có bớt hiện lên sự chịu đựng, mặc dù trong lòng lại đau lòng cũng chỉ có thể mạnh mẽ nhịn xuống, đem nàng nhu nhược vô lực thân hình ôm vào trong lòng, trên mặt lười biếng tiêu hết, trừ bỏ đau lòng chỉ còn nghiêm túc. Một tay giơ lên, như phản âm cái thứ hai tự ở trên hư không trung lại lần nữa nổ vang. Khang, khang, khang. Nay thanh mệnh lệnh giống như là một cái tín hiệu, toàn bộ đại địa chậm rãi hướng về hai người nơi vị trí dâng lên. Ngầm hồ động nhanh chóng bị nước biển chảy ngược, đại địa lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc thú nhỏ. Cũng không gọi thú nhỏ, chỉ là đại địa theo long thánh giấc cùng lục lam phỉ phía sau càng lên càng cao, như là muốn xuyên thấu không trung, bay về phía vũ trụ dường như. Phỉ phỉ. Lục lam phỉ trên người như ẩn như hiện long ngân đột nhiên như là sống lại giống nhau đột nhiên thoát ly thân thể của nàng chạy trốn ra tới, lục lam phỉ rốt cuộc chống đỡ không được thân thể. Vem mại đến đảo vào long thánh rắc trong lòng ngực. Lập tức long thánh rắc cũng không rảnh lo trong tay lôi kéo thổ địa hay không đã đạt tới sở cần độ cao cắn đầu lưỡi phun ra một đống máu xương ngủ. Ần, ần, ần. Cùng với một trận huyết vũ xối hướng về phía dưới chân đại địa bốn phương tám hướng, Đông Hoang quốc, Long tộc, yêu tộc đều ở kia một cái chớp mắt mất đi trực giác, chờ đợi bọn họ thanh tỉnh lúc sau hết thảy sinh hoạt quý đạo đều sẽ trở lại nguyên điểm. Mà này chấn động hết thể đều chỉ có thể chỉ là cái hồi ức, theo năm tháng trôi đi có lẽ cũng liền thành truyền huyết. Như thế liên tiếp thần thức tiêu hao làm hắn tâm thần cũng đạt tới cực hạn, Lục Lam Phỉ không hề tiếng động càng làm cho hắn thần hồn không xong. Từ Lục Lam Phỉ trên người vụt ra hình rồng bất cũng không có rời đi quá xa, tựa hồ có chút mê thơ, đen như mực long thân tại chỗ đùi hồi huyết vũ phun hết sức rơi xuống một tia ở nó thân thể thượng dị biến liền ở kia nháy mắt sinh ra. Long thánh giấc tâm huyết Đó là long giới tồn tại năng lượng suối nguồn nhưng nói long giới một thảo một mục, một hoa một diệp đều là hắn năm đó một ngụm tâm huyết biến thành mà hiện tại này đen như mực sắc tiểu long bản thân lại lây dính vài giọt tâm huyết, đây chính là đoạt thiên tạo hóa. Tiểu long trên người nhan sắc không ngừng biến ảo, thân thể cũng theo nhan sắc chuyển biến mà xinh trưởng, tâm huyết giống như là vũ chí đề, ở tiểu long trên người được đến tốt nhất thể hiện. Long thánh giác hoàn hồn là lúc, nay tiểu long đã là hiện ra yêu dã lửa đỏ. Thân thể cũng bảnh trướng tới rồi hai ba mươi trượng, thân thể xây dịch gian trống rỗng nhiều ra tới từng đoàn mây mụ. Đây là có chuyện gì? Long Thánh Giác cũng thực sự không nghĩ tới sẽ xuất hiện như thế biến hóa, nhìn chầm chầm bên người tới lui tuần tra cự Long nhíu chặt mày. Nhưng mà trong lòng ngực lục Lam Phỉ đã là không chấp nhận được hắn cẩn thận tìm kiếm đáp án, thả khiến cho ngươi tới lui tuần tra ở hai giới chi gian đi. Thở dài ôm Lục Lam Phỉ xem chuẩn Viêm Hoàng mọi người nơi Tiểu Sơn cốc chuẩn bị tuấn di ma hội, không ngờ cái kia long thế nhưng nhắm mắt theo đuôi đi theo hai người phía sau. "Phỉ Phỉ, chúng ta đây là phải về Viêm Hoàng, nó theo ở phía sau như là chuyện gì? Nhưng nó hình như là trên người của ngươi bất biến thành, sắp cũng giết không được, làm sao?" Cứ việc biết Lục Lam Phỉ không có biện pháp trả lời chính mình vấn đề, hắn vẫn là thói quen tính dò hỏi, Lục Lam Phỉ không có chút nào phản ứng. Ngược lại là phía sau Hỏa Long ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, thân hình đột nhiên thu nhỏ, bay trở về Lục Lam phỉ trên người. Nhìn Lục Lam phỉ tái nhận trong suốt ra thịt một lần nữa hiện lên hình rồng bứt, vẫn là chưa từng gặp qua hỏa hồng sắc, Long Thánh rắc nhíu mày nói, "Này long là nam hay nữ?" Không ai sẽ trả lời hắn vấn đề. Theo đại điệu biến mất không thấy, trong sơn cốc viêm hoàng mọi người nhìn nơi xa chậm rãi bị điền khởi hỗ động, hẳn là kêu biển rống. Mọi người nhìn biển rộng cũng không biết nên nói cái gì, vô luận ai ngài thưởng tự xưng kiến thức rộng rãi cũng không có biện pháp nhắm lại kinh ngạc miệng rộng. Biển rộng a, nguyên lai like có thể như vậy tới. Mục Tử Đồng cảm thấy chính mình phải nói chút cái gì, nhưng khô khốc trong cổ họng chỉ có thể bài trừ câu này trống rỗng tán thưởng. Ma Ảnh Sương, Ninh Ninh, Băng Ngưng Tuyết ba người còn xem như quốc gia huấn luyện quá dị năng giả, kiến thức không ít cao đẳng dị năng sử dụng lúc này lại là cảm thấy chính mình dĩ vãng xem qua tất cả đều là tiểu ma thuật mà thôi. Yêu dạ trong lòng sớm có chuẩn bị, nhưng chính mắt kiến thức lớn như vậy trường hợp vẫn là thực ngoài ý muốn, nhưng cũng làm hắn thấy được rất nhiều, dĩ vãng ủy vào thiên phu siêu nhiên, còn đã từng nghĩ tới cùng lòng thánh giác ganh đua cao thấp, hiện tại lại là cảm thấy vô pháp phàn càng mảy may. Ta chỉ là tưởng nói, ta thỉ phu năng lực thật sự không phải giống nhau. Đương nhiên, Tỷ của ta mới là lợi hại nhất." Mục Lam Duệ cầm lòng không đỗ tán thưởng nói, quanh mình tỷ phu người được chọn tựa hồ đông đảo, thẳng đến giờ khắc này hắn mới biết được ai mới là năng lực mạnh nhất nhất có thể người bảo hộ kia một cái. So sánh với hắn kiêu ngạo tự hào, triển lệnh kỳ thần sắc nhưng coi như hơi bại, luôn luôn chỉ biết long thánh giác là cái gì năng giả, có lẽ là cái ghê gớm y hiả giả. Chưa bao giờ từng nghĩ tới ngày thường dung, cái vô lại hại tử ngươi một khi bộc phát ra tới thực lực mạnh mẽ như vậy. Nơi xa, Long Thánh Dực hành ôm Lục Lam Phỉ ở trên hư không trung sân vắng tản bộ đi tới, nơi đây sự tình đã xong, Viêm Hoàng có thể tìm ra hai khối thanh tĩnh ổn phần ơi, đại ta nghỉ ngơi 2 ngày liền vì các ngươi mở ra không gian đại đạo đi. Đoan ngươi cũng không cần thiết lại ở Long giới dừng lại, ở Long Thánh Dực cùng yêu dạ dẫn dắt lần tới về Viêm Hoàng. Lục Lam Phỉ trước tiên bị đưa đến Viêm Hoàng Thủ đô một nhà cao cấp bệnh viện tư nhân, nhà này bệnh viện có quyền lợi triệu tập toàn bộ Viêm Hoàng bất luận cái gì một cái nhân viên y y tế, chuyên gia học giả tham dự hội chẩn quyền lợi. Có mục tử đồng trước đó thông báo quá Viêm Hoàng vài vị chủ tịch, Lục Lam Phỉ nhập chú thực thuận lợi. Mục tử Phong cùng Dương Duyệt tâm lại lần nữa bị quân khu kiêm cơ nhận được này sở bệnh viện Mới vừa xuống phi cơ Dương Duyệt Tâm liền lôi kéo Mộc Lam Duệ tay một phen nước mũi một phen nước mắt khóc lóc kể lể nói: "Tỷ tỷ ngươi đây là làm sao vậy? Ngắn ngủn 2 tháng thời gian như thế nào lại vào bệnh viện hạ phát bệnh nguy thông chi thư? Mẹ này trái tim nhưng chịu không nổi." Mộc Lam Duệ xấu hổ nhìn về phía một bên Ninh Ninh, yêu dạ cùng băng Nương Tuyết, Long Thánh Giác bởi vì quá mức lo lắng Lục Lam Phỉ đã không khỏi phân trần đi theo đến phòng cấp cứu trong nhà đi. Mà mục tử đồng cùng ẩn xương tắc buôn mục tử phong giải thích đi. Không đến nửa giờ thời gian, bệnh viện hành lang lục tục đuổi tới nhân vật làm bệnh viện viện trưởng cũng không rảnh lo ngộng đẹp cuốn quyết đuổi lại đây. Tiếp đón vài vị cấp quan trọng đại lao đi tới bệnh viện một gian lâm thời rửa sạch ra tới văn phòng. Xoa trên đầu dòng dòng mà xuống mồ hôi, viện trưởng đầu lưới đều có chút thắt, chủ tịch, vài vị phó chủ tịch, ngài vài vị thân thể quan trọng, như thế nào có thể thức đêm đâu. Vẫn là đi về trước nghỉ ngơi đi, người bệnh tình huống chúng ta nhất định sẽ tùy thời chú ý, tùy thời báo cáo. Hắn trong lòng ở nghi chàng, đây là ai nha? Chủ tịch tới không nói, luôn luôn vì tử địch Vương không thấy Vương thượng gia cùng mục gia thế, nhưng ngồi xuống một hồi. Chính rồi vài vị đại nhân vật không nói, nhưng quân giới hai vị thủ trưởng như thế nào cũng cùng nhau tiến đến. Mục Tử Phong cùng Mục Tử Đồng lúc này chỉ có thể đứng ở một bên tương bổi, Mục Tử Đồng khu hạ, đối viện trưởng nói: Viện trưởng có thể hay không tới trước phòng cấp cứu hỏi một chút tình huống, nếu là yêu cầu phương diện kia chuyên gia đích thân tới, chỉ lo ngôn ngữ một tiếng. Đang ngồi đều là nhân tình, nghe mục tử đồng nói như thế, biết hắn là tưởng báo cáo cái gì đại sự, Linh Bắc văn tới nhất trực tiếp, gọi phía sau tân nhiệm cảnh vệ viên, đưa viện trưởng đến phòng cấp cứu hỗ trợ, ngươi cũng ở phòng cấp cứu ngoài cửa tùy thời đợi mệnh, có tình huống như thế nào kịp thời phản ứng. Là Cảnh vệ viên tỉnh bệnh viện viện trưởng, hai người cùng hướng văn phòng ngoại đi đến. 183 chiêu thần kỳ sự 1. Lục Lam Phỉ thành người thực vật 71. Cũng không nên nói là người thực vật. Nang cung người thực vật hoàn toàn không phải một mã sự. Phải nói nàng trước mắt chỉ là nằm ở thủ đô trong nhà ngủ say không tỉnh. Có nhẹ nhàng nhợt nhạt hô hấp, trên người độ ấm cũng không thấy hạ thấp, không cần ăn uống tiêu tiểu, cũng sẽ không có hỉ nộ ai nhạc ưu sầu. Thời gian đã lại lần nữa bắt đầu mùa đông, khoảng cách lần đó chơi thu đã là hơn 2 tháng, nàng liền ở trên giường vô ưu vô lự vượt qua 70 nhiều nhật tử. Bởi vì Lục Lam Phỉ nguyên nhân, Mục Tử Phong bị nhậm mệnh lần này thuyền cứu nạn kế hoạch người tổng phụ trách, cùng quân đội phái ra một vị tướng quân, thường ra một vị Thường vụ ủy viên thành lập một bí mật tiểu tổ cộng đồng chủ lý việc này, cũng bởi vì lần này điều động cử ra rời tới rồi thủ đô. Mục gia bởi vì Lục Lam Phỉ xuất hiện, Xem như một lần nữa đứng ở quyền lợi nhất tập trung trung hướng tới, phụ trách cái này kế hoạch mục tử phong tới thủ đô xem Lục Lam Phỉ ánh mắt đầu tiên liền trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Lần trước Lục Lam Phỉ không thể hiểu được chạy đến thành phố Thiên Minh, kia một hồi nói chuyện cũng lại lần nữa ánh thượng hắn trái tim. Hiện giờ thật sự vì gia đình người khác cười vui lại lần nữa mất đi cái nữ nhi, hắn cũng không biết trong lòng là cái cái gì tư vị, chỉ có toàn thân tâm bổ nhào vào công tác bên trong. Không cho hãy nấy gặm cắn hắn nội tâm. Dương duyệt tâm cùng còn lại mục ra người không biết nguyên do, còn ở vì hắn không thường đi xem lục lam phỉ mà tâm sinh bất mãn, lại là không biết hắn là không dám, không dám nhìn nữ nhi kêu bình tĩnh an tường ngủ mặt. Ai? Dương duyệt tâm ngũi xem một cái nữ nhi liền chảy nước mắt thở dài một tiếng, ta mệnh khổ nữ nhi à, người chừng nào thì mới có thể tỉnh lại à, cũng không nên chờ đến một trăm năm. Hiện thực bên trong nào có vương tử có thể chờ ngươi lâu như vậy. Trong tay phất quá lục lam phi bởi vì hôn mê không hảo xử lý mà cắt đến sóng vai sợi tóc, mắt thấy trong phòng ngủ không có một bóng người lại lần nữa thở dài nói, thẩm thế nam tuy nói trong miệng nói cái gì tỉnh thẩm bất hối, nhưng ta nhìn ra được tới, hắn đó là hướng về phía nhà chúng ta tới. Hiện giờ mục ra thế lại, vô luận nhà ta nhiều điều thấp cũng không thể gạt được người có tâm a, nghĩ mọi cách hướng ra toàn người nhiều đi. Người ba tỉnh ủy thư ký đã từ trước, như thế nào liền còn như vậy vội. Hại ta liền cái thương lựa người đều tìm không thấy. Đột nhiên, nàng giống như là cái gì linh quang chớp động ra tới dường như trước mắt sáng ngời, bắt lấy Lục Lam Phỉ ôn ôn tay nói, ngươi đệ đệ thích cái tiên linh gia nữ Hải Nhi ta xem liền rất hảo, nàng cùng ngươi quan hệ cũng khá tốt chứ qua ta, mẹ vẫn luôn chiếu cố ngươi, về sau liền làm ơn cho ngươi đệ đệ, ta giả rồi cũng không sợ các nàng mặc kệ ngươi. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. Lục Lam Phỉ bất quá mới hôn mê 2 tháng thời gian, Dương Duyệt Tâm liền dầu thối ruột, trong chốc lát lo lắng cái này, trong chốc lát lo lắng cái kia. Chủ yếu nguyên nhân vẫn là có chút vừa khéo, bọn họ một nhà nhận được tin tức tới thủ đô là lúc, Lục Lam Phỉ một người cô linh linh nằm ở bệnh viện trên giường bệnh, tóc đều có chút dính liền, trên mặt cũng có một chút tiểu dơ bẩn. Đây là lòng thánh giác không cho này nàng người chiếu cố lục làm phỉ bản thân ôm hạ chiếu cố đại trách nhưng không cảm giác được đầu góc kết quả. Này nhưng chọc giận ái nữ suốt ruột cùng ái tôn suốt ruột mục ra người, đến nỗi với chiếu cố lục làm phỉ trách nhiệm bị dương duyệt tâm ôm tới rồi chính mình trên người. Lòng thánh giác không cam lòng cũng không có gì biện pháp, đành phải ở mục làm ruệ khuyên bảo hạ hiện tại một bên học tập như thế nào chiếu cố hảo ngủ lục làm phỉ. Kỳ thật Dương Duyệt Tâm nói mỗi một câu ở phòng khách thất thần xem TV Long Thánh Giác đều nghe xong cái rõ ràng, mày nhắn đến hợp lại tới rồi một chỗ. Dù cho Lục Lam Phỉ hôn mê trên giường, nhưng Đào Hoa vẫn là không ngừng xuất hiện, chẳng những có kiên trì không dứt thẩm thế nam, ngay cả thường gia cùng linh gia cũng rất có liên hôn chi thế. Phần 154. Nếu không phải biết Lục Lam Phỉ người này nhất nhớ tình bất quá, hắn thật muốn như vậy quải nàng tìm cái thanh tịnh địa phương ẩn cư tính. Bên trong Dương Duyệt Tâm còn ở lẻ nhải cùng Lục Lam Phỉ nói chuyện, bên này Long Thánh Giác một lòng huyền đến lão cao người khác không biết, hắn chính là rõ ràng thật sự, Lục Lam Phỉ hiện tại bất quá là một cái dựa vào ngủ đông tự mình khôi phục thời kỳ, chờ đến thích hợp thời điểm cũng liền sẽ tỉnh lại, đến lúc đó còn không biết sẽ đưa tới nhiều ít đạo hoa. Hắn mới sẽ không nốc đến đem sự thật này nói cho những người này, nhưng nhất định phải ở Lục Lam Phỉ tỉnh lại phía trước giải quyết chuyện này. Bằng không chờ nàng tỉnh lại đã có thể chậm. Nghiêm cập này, Long Thánh giác ở phòng khách là rốt cuộc ngồi không yên, ỷ ở phòng ngủ cửa đối như cũ ở mép giường cùng Lục Lam Phỉ nói chuyện phiếm Dương Duyệt Tâm nói: "A gì, ngươi nhìn cái gì thời điểm ta cùng Phỉ Phỉ đi lãnh chứng thích hợp a?" "A? Nói cái gì lãnh chứng? Phỉ Phỉ đại học đều còn không có tốt nghiệp đâu." Dương Duyệt Tâm mắt thấy Lục Lam Phỉ trên mặt cùng trên người lại lần nữa xuất hiện tươi đẹp quỷ dị bất nhất thời, nhưng thật ra không thể nào dám đắc tội cái này bá đạo thần y đi, chỉ có thể một kéo lại kéo. Chính là Phỉ Phỉ chỉ kém lấy bằng tốt nghiệp vừa nói, hơn nữa Long Thánh Giác nếu là khôn khéo đi lên nhưng thật ra am hiểu sâu nói chuyện yêu cầu điếu đủ an uống một đạo xem dương duyệt tâm khẩn chương ánh mắt hắn ước chừng đốn có 1 2 phút mới thông thả ung dung đi tới mép giường kéo lục Lam Phỉ tay nói: "Ta cùng Phỉ Phỉ sớm đã có phu thê chi thật, trên người nàng mỗi một chỗ ta đều xem qua sờ qua." Lời nói còn chưa nói xong, Dương Duyệt Tâm liền giơ tay ngăn lại hắn, "Được rồi Long Tiên Sinh, ta biết ngươi làm trị liệu phỉ phỉ thần y tiêu phí rất nhiều tâm huyết, ta cũng biết ngươi có phỉ phỉ, chính là ngươi nghĩ tới ngươi có thể chiếu cố hảo nhà của chúng ta phỉ phỉ sao? Ngươi đều vẫn là cái nơi trốn yêu cầu phỉ phỉ chiếu cố đại tiểu hài. Ngươi xem ngươi, lần này phỉ phỉ một năm xuống, ngươi liền cái gì cũng sẽ không làm. Xem phỉ phỉ trong nhà loạn thành bộ dáng gì." Cũng không biết thu thập hạ, nếu là ta không ở, ngươi ăn cái gì? Long Thánh Giác rốt cuộc đã biết vì cái gì Mục Lam Duệ đánh chết cũng không muốn giúp đỡ hắn ở Dương Duyệt Tâm trước mặt nói tốt cho người. Chính là Dương Duyệt Tâm ở chỗ này hắn cũng không thế nào dám đến. Cảng tình này chuẩn mẹ vợ sách năng lực quá mức với cường đại rồi. Ta, ta cùng phỉ phỉ cũng không phải người thường. Lại lần nữa nói một nửa bị từ giữa các đức, ở ta trong mắt. Các ngươi liền cùng chúng ta, những người này không có gì khác nhau. Chẳng lẽ nàng có dị năng không phải ta nữ nhi? Chẳng lẽ nàng không có dị năng ngươi liền không thích nàng? Liên tính nàng là cái chua cứu thế, cũng là ta Dương Duyệt tâm nhọc lòng quê nữ. Anh Long Thánh Giác thật sự không có gì biện pháp, bất quá cũng không phải dễ dàng như vậy bị đánh bại, nhìn thoáng qua ngủ say Lục Lam Phi, duỗi tay phủ lên nàng bóng loáng má trái, theo độ lửa hình rồng dấu vết một đường trượt xuống, sâu kín nói: Phỉ phỉ thích ta, nàng đã từng nói qua, mối đôi phu thê có từng người sinh hoạt tiêu chuẩn, không nhất định tất cả đều là một loại hình thức. Chúng ta như vậy có cái gì không tốt? Ngài lo lắng ta kinh tế. Vậy ngươi đại nhân đi hỏi một chút bá phụ, ta hiện tại tiền tài so mục gia chỉ nhiều không ít. Luân Quên Thế, chỉ cần ta muốn, bá phụ cái kia chức vị còn không phải dễ như trở bàn tay. Luân Diễn Mạo, ta cũng coi như là Ngọc Thụ Lâm Phong, tiêu sái soái khí đi luân cá tính, ta nguyện ý vì phỉ phỉ làm bất luận cái gì thay đổi. Như vậy ta còn không đủ để xứng đôi sao? Nói xong lời cuối cùng, thanh âm càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng đúng lý hợp tình. Dỗng dạ không hồn, không chê vào đâu được tự biện thật sự làm Dương Duyệt tâm nghẹn họng nhìn chân trối, nàng không nghĩ tới Long Thánh giác như thế nào mấy năm nay trở nên như vậy có thể diễn thiện biện, nói lý do một cái một cái thật sự làm người không có biện pháp phản bác đến nỗi lời nói thật giả, xem mục định bang những cái đó lão nhân ở tổng bệnh viện cái kia cung kính thái độ cũng coi như là biết. Nhưng nàng không biết sao chính là đối cái này Long Thánh giác lại kính lại sợ, nay khả năng chính là nàng trong tiềm thức vẫn luôn không muốn thừa nhận hắn thực ưu tú nguyên nhân đi. Long Thánh giác kiên quyết là khởi tới rồi thực tốt tác dụng, nhưng hắn tiếp theo câu nói lại lần nữa đem Dương Duyệt tâm dao động tâm cấp kiên định. A di, thật sự không được, tới cái luận võ chiêu thân đi. Nếu không, Lam Duệ thay thế phỉ phỉ đắp tỏa tú lâu chiêu thân cũng đúng. Hắn trong lòng hiện lên chính là điện ảnh ghi hình bên trong tài tử giai nhân có đôi có cặp tiết mục, tư buồn gì đó không hiện thực, nhưng nói ra hai loại biện pháp còn lại là náo nhiệt lại hảo chơi, xét đến cùng, hắn vẫn là cái hảo ngoạn đại hài tử. Luân võ chiêu thân, Tú lâu chiêu thân, này đó đều là không hiện thực sự tình. Nhưng mà Dương Duyệt tâm tư tiền tưởng hậu vẫn là cảm thấy Long Thánh Giác nói có chút đạo lý, Lục Lam Phỉ trung thân đại sự làn lên đính số dưới. Vì thế cùng Mục Mãiễn Mãi một thương lượng, một cái tân niên tiệc rượu ở năm trước Minh Nguyệt khách sạn long trọng triệu khai, chủ yếu mục đích đó là thử hạ trình diện tuấn ngạn hay không thiệt tình thích Lục Lam Phỉ, lại có mấy cái nguyện ý đối trước mắt ngủ say nữ nhi khang khang một mực. Tiệc rượu khách kỳ thật cũng không nhiều, nhưng có cái cộng đồng đặc điểm Đó chính là đã từng hoặc nhiều hoặc ít hướng mục ra lộ ra quá kết thân ý niệm nhân gia. Mục Lam Sa năm nay cũng đại nhị, làm tiệc rượu chủ nhân, giờ phút này chính dầu gì không vui bưng một ly chua ngọt trái cây rượu đứng ở ban công biên, nàng biết hôm nay cái này tiệc rượu mục đích là cái gì. Đối Lục Lam Phỉ cảm tình nàng là nhất phức tạp bất quá, trước kia liền bởi vì Lục Lam Phỉ xuất hiện phá hủy nàng thiên chi kiều nữ địa vị, sau lại lại thấy thức nàng cường đại. Từ chán ghét đến sợ hãi là cái chuyển biến cực nhanh quá trình. Nhưng nàng hiện tại dầu dĩ nguyên nhân đảo không phải bởi vì này đó, mà là Thẩm Thế Nam hôm nay nhìn qua ý chí chiến đấu xúc xôi, một bộ soái khí sang sảng bộ dáng vẫn luôn mồi ở dương duyệt tâm bên người hỏi Han Vân Cẩn, nghiêm nhiên một bộ hiếu thuận con rể bộ dáng. Nàng thích hắn rất nhiều năm, nhưng Thẩm Thế Nam đối nàng thái độ vẫn luôn ái muội không rõ, rõ ràng năm trước đều còn đối nàng thực thân thiết. Nhưng năm nay lại lập tức lại lãnh đạm xuống dưới, loại này như gần như xa thái độ xem ra cùng Lục Lam Phỉ không phải không có quan hệ, Mục Lam Sa siết chặt trong tay Pha Le Li. Vì cái gì? Vì cái gì từ nàng tới nhà ta ta nhất định phải đứng ở nàng phía dưới? Vì cái gì hiện tại ngay cả nàng thành người thực vật cũng như vậy nổi tiếng? Vì cái gì nàng xấu xí như cũ cũng là như vậy nổi tiếng? Không đúng. Mục Lam Sa đột nhiên trợn to hai mắt. Lục Lam Phỉ từ bệnh viện về đến nhà tất cả đều là một đường bị kín, hẳn là trừ bỏ mục ra người ở ngoài còn không có ai nhìn đến quá nàng hiện tại như quỷ mỹ dung nhan. Thẩm Thế Nam chuyển biến đối Lục Lam Phỉ thái độ không phải cũng là từ nàng biến mỹ bắt đầu sao? Thường gia, thường khuôn không phải cũng là đối ngoại khoe khoang tương lai thế tử Lục Lam Phỉ mỹ mạo hơn người sao? Còn có cái kia Liền Linh Bắc Văn đều có chút lấy lòng Linh Văn Bân không phải cũng là nhắc tới Lục Lam Phỉ một bộ dư cùng Vinh nào bộ dáng sao? Những người này không cũng chưa xem qua hiện tại Lục Lam Phỉ sao? 184 chiêu thần kỳ sự 2. Cũng bên kia tiệc rượu long trọng trình diễn chung, bên này Long Thánh Dực còn bồi ở Lục Lam Phỉ bên người lải nhải mà báo cáo mấy ngày nay hành tung. Phỉ Phỉ, ta ở Mười Bàn Sơn mạch mở ra cái thứ nhất không gian thông đạo cũng dựa theo ngươi ba ba ý tứ ở đảng kia bố trí không ít thủ thuật che mắt, ngươi chạy nhanh tỉnh lại đi, còn có nhiều hơn kinh hỉ chờ ngươi phát hiện đâu, ta hiện tại liền không nói cho ngươi. Phỉ phỉ, ta mang ngươi tự bọn được không? Mụ mụ ngươi lộng cái cái gì tân niên thực rượu, ruyện nói cho ta là tự cấp ngươi tuyển trợ phu, chọn ưu tú mà lục. Hừ hừ, ta chính là không đi, ta cha quá, kết hôn chỉ cần hai người thân phận chứng, có lẽ còn muốn sở hộ khẩu mà thôi. Ngươi mấy thứ này ta đều biết đặt ở địa phương nào, ngươi chạy nhanh tỉnh lại, ta lặng lẽ đi đem lên làm làm, dù sao không nên làm ta cũng toàn làm. Nhân loại vì cái gì phải có nhiều như vậy phiền não sự tình? Ta xem Long giới bên trong như thế nào không như vậy phức tạp. Nhưng ta biết nếu là ta giống Long giới bên trong những cái đó nam nhân giống nhau, ngươi đã sớm đem ta đá tới rồi một bên đi. Đang ở Long Thánh Giác đến cao hứng là lúc. Một đạo cao lớn thân ảnh nhẹ nhàng mà đi tới phòng ngủ, ngươi không đi tiệc rượu, ngươi không cũng không đi sao. Lòng thánh giác đầu cũng sẽ không nói, phía sau chạm chính là vẫn luôn vâng mệnh bảo hộ hai người an toàn triển lệnh kỳ. Đương nhiên, cũng chỉ có triển lệnh kỳ mới có quyền lợi tùy ý gần ra vào này đóng bị nghiêm mật bảo hộ tiểu biệt thự. Ta, triển lệnh kỳ tự dễ ốp mà cười cười, nuốt xuống chua sốt nỗi lòng, ta có thể cùng những cái đó thanh niên tuấn ngạn tương đối sao. Cái gì cũng không có, chỉ là một lòng là không đủ, huống hồ, này trái tim vẫn là nàng không cần. Ngươi không giống nhau, ngươi hiện tại quyền thế cùng tiền tài đều có thể giành được nàng trưởng bối tán thành mà ngươi tâm. Đúng là nàng thích, yêu cầu. Dạng thật sự làm Long Thánh Giác thực kinh ngạc, hắn đối Lục Lam Phỉ bên người nam nhân kiêng kỵ sâu nhất đó là hắn, lại là không dự đoán được hắn cứ như vậy cam tâm từ bỏ. Trong lòng kinh ngạc khó tránh khỏi hình cùng sắc ngoại bị triển lệnh kỳ nhìn cái rõ ràng, bình tĩnh bước vàng, xã hội kinh nghiệm phong phú hắn bất quá là trong lòng vừa chuyển liền đối với Long Thánh Giác ý tứ rõ ràng hơn phân nửa, không khỏi xả ra cái thiện ý mỉm cười. Ta cùng Lục Lam Phỉ rất sớm liền nhận thức, trách chỉ trách ta chính mình thiên tính quá mức lãnh đạm bằng không chờ được đến ngươi xuất hiện, nàng liền không ngươi sự tình gì. Có lẽ cũng sẽ không có nhiều như vậy nhấp nô. Giống ngươi như vậy chỉ biết thủ không lời nói, không cần ta xuất hiện cũng không. Ngươi cùng nàng cũng sẽ không có cái gì kết quả đi. Thật sự, ngươi hẳn là học Cố Minh tiêu xái, thiên hạ mỹ nữ nhiều như vậy, hà tất chấp nhất này một cái? Long Thánh giác ngĩ Cố Minh lui bước lúc sau đủ loại du hí nhân gian làm, trong lòng bắt đầu y y truyền lệnh kỳ tìm mỹ nữ thông đồng trường hợp, trong lòng một trận ác hàn, nói tiếp, hiện giờ dị giới thông đạo đã thành, ngươi có thể không cần đi theo bên cạnh ta. Ta tưởng, ngươi cũng rất rõ ràng y ta cùng phí phí năng lực. Hai cái thế giới còn có có thể lề hà ta người sao? Ngươi cùng xoay chuyển trời đất minh đi xem người trong nhà đi. Chiến gia vẫn luôn còn ở thành phố Thiên Minh phát triển, triển lệnh ký tự đại học chi sơ bắt đầu còn chưa từng trở về quá, cảm tình nội liễm hắn thậm chí liền điện thoại cũng rất ít bắt thông qua một lần. Nay đó vẫn là Long Thánh Zác lần này đi 10 bản sơn mạch tìm địa điểm mở ra không gian thông đạo khi nghe Tiễn Thúc nhắc tới. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ Lục Lam Phỉ khi nào tỉnh ngươi biết? Hay là ngươi có thể trị hảo nàng? Triển Lệnh Kỳ từ Long Thánh Giác nói nghe ra nghĩa khác, ngưng thần nhìn về phía trên giường An Tường Lục Lam Phỉ. Nếu là ta có thể trị hảo nàng còn cần bị mục ra người đắn đo sao? Không chừng Phỉ Phỉ đều rảnh trước đi theo ta khắp nơi tiêu dao đi. Hử? Kia thật sự không cần đi tiệc rượu nhìn xem, không sợ nàng bị cưỡng bách định cho ai sao? Triển Lệnh Kỳ xem Long Thánh Giác một bộ án mệt bộ dáng. Trong lòng đó là mạc danh thoải mái dâng lên tới, khó được các thú vị phát tác, càng thêm tưởng kích thích hắn một chút. Long Thánh giác như hắn mong muốn mà bị kích thích tới rồi đột nhiên đứng lên tử, không được, cũng không thể làm phỉ phỉ mơ mơ màng màng đến làm nhà khác người. Trong lòng tắc theo lời nói bắt đầu đảo tưởng lại Nhải Dương duyệt tâm khắp nơi ghép chính phủ cảnh tượng tuy mục lam duyệt sẽ hỗ trợ ngăn cản nàng xúc động loạn sướng. Nhưng Long Thánh rất nhưng không cho rằng hắn có năng lực ngăn cản mục ra kia mấy cái bị tiêm máu gà hưng phấn nữ nhân. Đúng lúc này, hắn Thứ Hải đột nhiên có điều cảm xúc, kinh ngạc đến trừng lớn hai mắt, xoay người đối mặt triển lệnh kỳ, một bộ xuân phong mãn diện bộ dáng tuyên bố nói: "Đi đẩy xe lăn lại đây, ta mang phỉ phỉ cái này tốt nhất nữ chính đi tiệc rượu hiện trường." Triển lệnh kỳ lấy xem kẻ điên ánh mắt nhìn chằm chằm hắn trầm giọng nói: "Ngươi điên rồi." Như vậy là anh thời tiết người muốn đẩy nàng đi ra ngoài. Nếu là cho phỉ phỉ thân cận đương nhiên muốn đem nàng mang đi qua. Người yên tâm ta rất rõ ràng nàng chẳng uống, điểm này gió lạnh còn ảnh hưởng không đến nàng. Long thánh giác cười đến hết sức xảo trá có điểm giống bắt lấy gà trồn. Thiệt diệu thượng, không biết khi nào bắt đầu có người khe khe nói nhỏ lên. Nghe đây là mục gia đại cháu gái thân cận yến hội, như thế nào không thấy nàng bản nhân đâu. Người còn không biết ta. Cái này nữ hài nhi nghe là mục gian này một thế hệ nhất chịu coi trọng nữ hài nhi. Người tin tức vẫn là lạc đơn vị, cái này nữ hài nhi là cái gì năng giả? Giống như làm cái gì đến không được công hiến, liền nàng phụ thân, vẫn luôn bị sùng quân S tỉnh mục tử phong cũng nhảy thành cái cấp cơ mật người phụ trách, đây chính là tập phía chính phủ chính giới mấy đại đầu sở nhiệm vụ cơ mật. Phần 155. Lợi hại như vậy, kia làm con dâu chính là không được a. Thế lực quá lớn, sợ là không hảo hầu hạ. Sợ cái gì? Kết hôn về sau làm nhi tử đem nàng lượng ở một bên, chỉ cần làm hài tử thiếu phân đấu mấy năm, không gì năng, cho dù là khủng long ta cũng nhận. Dương Duyệt tâm kéo Mộc Lại nãin mại cánh tay, hai người xuân phong mãn diện mặt đen. Mặt khác một bên Mộc Định Bang cùng Mộc Lam Duệ cũng là một bộ tức giận bộ dáng đón đi lên, cảm tình hắn cũng nghe tới rồi không ít nghị luận, vừa mới đứng yên, Mộc Định Bang liền thổi râu trừng mắt. Sao lại thế này? Nhiều người như vậy gom lại một hồi, gì đó cũng có, nghe liền phiền nhân. Gia gia nghỉ xả hơi, không đáng giá ngươi như vậy tức giận, những người đó không biết tình huống, liền đi. Mục Lam Duệ giúp đỡ hắn không ngừng thuật khí, có chút không minh bạch như thế nào nửa giờ phía trước đều còn hảo hảo thiếp rượu không khí, nửa giờ lúc sau liền truyền đến một ít bất kham đồn đãi. Nguyên Lai, like, nay tổ tôn hai người nghe được nội dung so Dương duyệt tâm làm giận nhiều chẳng những có Lục Lam Phỉ mạo so vô diện nữ, còn có nàng lạm tình, tùy hứng độc đoán linh tính pháp, rất nhiều mặc dù không phải hướng về phía Lục Lam Phỉ tới người sôi nổi may mắn, mà những cái đó hướng về phía Lục Lam Phỉ tới thanh niên tuấn ngạn tựa hồ cũng bắt đầu cùng chính mình người nhà nổi lên điểm mâu thuẫn nhỏ. Hai người vừa lúc nghe thấy một vị nam tính gia trưởng cho chính mình nhi tử ra siêu chú ý, làm hắn cưới Lục Lam Phỉ lúc sau tùy tiện đi ra ngoài hoa gì đó, còn mục gia tài đại thế đại Về sau mặc dù biết chân tướng cũng sẽ ngại với mặt mũi không giải quyết được gì. Đích xác, như vậy chính trị hôn nhân tùy ý có thể thấy được, nhưng mà bản thân đối Lục Lam Phỉ thua thiệt rất nhiều, mục gia người hận không thể cái gì đều cấp Lục Lam Phỉ tốt nhất, không thể tưởng được lộng tới cuối cùng ngược lại biến khéo thành hung, như thế nào không cho tổ tôn hai tần sinh không ngo. Ninh Ninh lúc này xoa đôi tay trầm khuôn mặt từ bường vệ sinh phương hướng đi tới hắn nơi ti bàn, Mục Lam Duệ vội đón đi lên quan tâm hỏi: "Thế nào? Hỏi ra cái gì sao?" Ninh Ninh nhíu nhíu cái mũi nhỏ, khẽ hừ một tiếng, ánh mắt hiện lên một tiếng lạnh lẽo, "Này khách sạn tìm mấy chỉ động vật thật đúng là khó, con hảo từ phòng bếp tìm được rồi hai điều sả, do đôi phụ tử kia một chút liền hỏi ra không ít đồ vật." Xem mục gia người đều nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm chính mình, lạnh lẽo thu vài phần, nhanh chóng nói, "Cái hai phụ tử cũng bất quá là nói nghe đồ." ta sau lại tìm hắn nữa nhân kia, nàng cũng thừa nhận chuyện này, nàng cùng mấy người thân cận bằng hữu quá, bất quá không như vậy khoa trương thôi. Bất quá, theo nàng, nàng là ở toilet thời điểm nghe được một cái giọng nữ gọi điện thoại, nội dung chính là này đó, nhưng nàng cũng, cái kia giọng nữ như là cố ý lộ ra này đó thông tin vịt, rõ ràng không phải ở gọi điện thoại, tiếng còn cố tình phóng đại không ít, sợ người khác nghe không được dường như. Ta lại tiếp theo tìm hai cái bát quái nơi phát ra. Cung đều cùng nữ nhân này đến không sai biệt lắm. Nói nơi này cũng coi như là đem hành tung công đạo cái rõ ràng, xem bao quanh mục ra người đồng thời hút khí tỏ vẻ phẫn nộ, Ninh Ninh cũng là đầy mặt tức giận, cái này truyền bá lời đồn người quá đáng, giận. Tuy ta cũng không hi vọng phỉ phỉ tỉ ở bên trong này truyện, tạm thời còn không có nghĩ đến biện pháp gì làm tạm cái này tự diệu, nhưng ta cùng Duệ tổng không đến mức đem tỉ thanh danh bại thành cái dạng này đi. Mục Lam Duệ một cái ngăn cản không kịp liền trơ mắt nhìn Linh Linh đem hai người ý đồ cấp bạo cái mãnh đường kinh. Linh Linh cũng ý thức được chính mình cái gì lời nói ngu xuẩn, nhưng mà nàng ca tính vốn dĩ chính là cái này thiên chân vô ngụy, lập tức đành phải ngây ngô cười thối lui đến bên cạnh dựa gần Mục Ngãi Nãi ngồi xuống, rút Mục Ngãi Nãi đấm nổi lên vai lưng, một bộ vô tội tướng. Hai người là chúng cái gì động? A, còn muốn đánh loạn ngươi tỷ thân cận tụ hội. Dương Duyệt tâm chính là không nghĩ ra nhị tử như thế nào cũng như là chúng long thánh rắc cái gì độc, nàng chính là không biết long thánh rắc hết thảy sự tình trước mắt ở Viêm Hoàng là S cấp cơ mật. "Mẹ, hiện tại không phải thảo luận ta thời điểm, muốn trước điều tra ra ai là cái này bịa đặt hư hao tỉ danh dự đầu sọ gây tội." Mục Lam duyệt đỡ cái trán, thật không biết nên như thế nào cùng ái tử nữ sốt ruột, rồi lại lải nhải mâu thân nói chuyện. Trong lòng ở tính toán có phải hay không cùng tiểu thúc thương lượng hạ cho Mộ thân tìm cái cái gì đơn giản công tác, tưởng quan hạ giống nhau cả ngày nhào vào công tác người trên thật tốt, không phải không có thời gian nói chuyện tào lao sao? Người này, mặc dù không phải mục gia người, cũng là mục gia thân cận nhất người truyền ra tới. Ngẫm lại ai tại đây sự kiện lúc sau cuối cùng thu lợi, kia ai liền có hiềm nghi. Vẫn luôn nhắm mắt không nói mục định bang một lời trúng đích. Ai? Nay nhưng không hảo đoán. Mục gia người khả năng không lớn, mà truyền ra như vậy đồn đãi dọa lui mặt khác người cạnh tranh lúc sau ai còn đối tỉ tỉ trung tâm như một, ai liền có thể là chịu huệ giả. Ninh Ninh nhíu mày đầu tiên ra chính mình ý kiến. Mục Mãi Mãi cười ha hả vô vô nàng phóng tới chính mình trên vai tay nhỏ, bổ sung nói, kỳ thật đây cũng là cái cơ hội, nếu là không sợ nhắn lại lưu lại, hoặc là là thiệt tình thích phỉ phỉ, hoặc là chính là lòng dạ khó lường. Mà phỉ phỉ bộ dáng biết đến người không nhiều lắm, đến lúc đó sẽ biết. Đúng vậy, liền tính là ai giải giác lời đồn, nàng luôn là muốn lưu lại xem kết quả đi. 185 chiêu thần kỳ sự 3. Tiệp Diệu lời đồn đại rất có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế, đã có vài gia ngày thưởng cùng mục gia quan hệ không tồi người ở mục nhị mãi mãi nơi đó không ít nói, chỉ nghĩ hỏi thăm hạ đêm nay vai chính hay không thật sự liền như vậy bất ham. Rất nhiều người cảm thấy xấu hổ, nhưng lại muốn nhìn thất thố như thế nào phát triển, cho tới bây giờ còn không có ai như Dương Duyệt Tâm dự kiến chung xin từ trước phát sinh. Cửa chỗ đột nhiên một trận ồn ào, rất nhiều người dũng hướng về phía cạnh cửa. Đó là làm sao vậy? Mục gia người nghỉ ngôi vị trí có chút rựi vô trong, không có biện pháp nhìn đến cạnh cửa đã xảy ra sự tình gì. Linh Linh dị năng mang đến tai thính mắt tinh lúc này đã xảy ra hiệu dụng, ngưng thần nghe xong một lát, giải thích nói Giống như mười tới ai, thực chịu chú ý. A, La phỉ phỉ tỷ cùng Long đại ca. Ninh Ninh này một kêu rức lấy không ngừng là bên người mục gia người phản ứng, ngay cả bên cạnh nghỉ ngơi khu thẩm thế nam đám người cũng đều nghe tiếng dựng lên, Lộ gia ngạc nhiên hướng cửa chạy đi. Một bên Mục Lam sa cắn cắn môi, cũng đi theo thẩm thế nam phía sau tiểu bước hướng ngoài cửa chạy tới, không quên kéo thẩm thế nam góc gáo nhỏ giọng quy nhủ, "Thẩm đại ca, chậm một chút, ngươi tử từ ta." Sa Sa, ta phải đi xem này, Long Thánh Giác cùng triển lệnh kỳ như thế nào làm. Lại lạnh là như vậy, Lãnh Thiên mang tỉ tỉ ngươi ra cửa. Thẩm Thế Nam xem từ bên người quá khứ Dương Duyệt Tâm, hoán trách thanh âm có chút cố tình, bất đắc dĩ Dương Duyệt Tâm lo lắng nữa nhì, căn bản liền không nghe thấy hắn nói. Thẩm Thế Nam bước chân dừng một chút, Mục Lam Sa thực mau tiến đến hắn bên thai nhẹ giọng nói, kia thẩm đại ca cần phải chú ý chuẩn bị tâm lý thật tốt, bằng không chờ lát nữa ngươi sẽ dọa nhảy dựng. Cái gì? Thẩm Thế Nam xem Mục Lam Sa khuôn mặt thượng thần bí tươi cười, không khỏi đáy lòng dâng lên dự cảm bất tường, nên sẽ không lục Lam Phỉ thật sự như những người này sợ như vậy biến xấu đi. Hãm ngăn là xấu. Con không coi ai ra gì. Đây là cửa những cái đó nhìn đến Lục Lam Phỉ long trọng lên sân khấu nhân tâm trung suy nghĩ. Kỳ thật đặt ở có chút người trong mắt, cửa cảnh tượng man hài hòa. Phiêu giật xuất trần tốc ngắn hưu nhà náo khoác nam tử hành ôm một cái ngủ say nữ Hải Nhi, nữ Hải Nhi sóng vai sợi tóc phi khai, trên mặt hỏa hồng sắc hình xăm vẫn là bất trướng dương mà chói mắt, bên người đi theo một vị lạnh lùng nam tử trong tay đẩy một khoản sinh đẹp màu ngân bạch xe lan. Long Thánh rất nhẹ nhàng đem lục lam phỉ phóng tới xe lan ngồi xong, cười đối tỏ mờ mọi người giải thích nói, thực xin lỗi, xin cho làm, phỉ phỉ ngủ thật lâu. Ta chỉ là muốn mang nàng ra tới thấu thấu mới mẻ không khí, thuật tiện tới xem nhắm rượu sẽ tan không có. Xôn sao? Đám người lập tức chỉnh tề nhường ra một cái rộng mở thông đạo tới, nối thẳng trào đón mục ra người. Long đại phu ngươi đang làm cái quỷ gì? Như vậy lãnh thiên làm phỉ phỉ ra tới làm gì? Bị cảm làm sao bây giờ? Dương duyệt tâm quan tâm tiếp nhận Long thánh giác nhiệm vụ, thân thủ đẩy qua nữ nhi. Việc đã đến nước này... Mục Định Bang không thể không đối mọi người tuyên bố nói, vị này chính là ta Mục gia đại cháu gái Lục Lam Phi, hiện tại Đỗ Ách thuộc về Y lý học sử thượng xưng là người thực vật, nhưng là ta người một nhà tin tưởng biến chuyển từng ngày khoa học kỹ thuật cùng Y lý học lực lượng. Đám người một mảnh im lặng, sau một lúc lâu, rốt cuộc có người do do dự dự dự đi lên trước tới nhẹ giọng nói, "Mục lão, trong nhà còn có việc, liền đi trước a." Có người khai đầu, rồi đi người liền lục tục nhiều lên. Trưởng cung biết chỉ là xấu còn có thể đủ cười tới nối dõi tông đường sau ném ở một bên mặc kệ không hỏi, nhưng mà một cái người thực vật hai nguyện ý cưới về nhà cung phụ a. Thương xuyên qua lại hiện trường liền thẳng dư lại uýt đòi không có mấy vài người, làm chủ nhân mục gia đảo còn dư lại không ít người. Mục Lam Nguyệt, Mục Lam Dã, Mục Lam Sa ba người dường như không có việc gì vẫn cư ở một bên cười cười. Thường Khôn cùng Thường Hạo còn có Cố Minh ba người cũng thần sắc bất định ở Lục Lam Phỉ trên người quét tới quét lui, Cố Minh vài lần tưởng tới gần Long Thánh Giác bọn người bị Thường Hạo lôi kéo không bỏ. Thẩm Thế Nam cùng phụ thân cũng sững sờ ở tại chỗ, Lục Lam Phỉ là dị năng giả hắn biết, Lục Lam Phỉ ở Thái Sơn lửa lớn cùng Tân Đủ thấy cơ mật trong kế hoạch khởi tới rồi mấu chốt tác dụng hắn đều biết. Lục Lam Phỉ biến mỹ tướng mạo cũng làm hắn ở trong đầu ảo tưởng không biết bao nhiêu lần cùng nàng nắm tay đi vào hôn nhân hạnh phúc sinh hoạt, ở khát khao trùng, tương lai một mảnh rất tốt, tiền đồ một mảnh quang minh. Hiện tại xuất hiện Lục Lam Phỉ lại là đánh nát ngay hảo tưởng giữa hết thảy khát khao. Nàng như thế nào sẽ thành người thực vật? Nàng Dung Mạo như thế nào trở nên càng đáng sợ? Kia độ lửa ẩn kỳ giống như là muốn đốt hủy hết thảy hung thủ tiêu hủy thảm thế nam phụ tử trong lòng sở hữu kỳ vọng. Lục Lam Phỉ như thế nào thành như vậy? Ngươi không phải thần y kia sao? Ngươi liền không nghĩ cách lại đem nàng khôi phục nguyên dạng. Nàng cái dạng này không phải làm người triều cố cả đời. Thẩm Thế Nam khắc chế không được trong lòng mãnh liệt suy nghĩ, hắn không biết chính mình là sinh khí Lục Lam Phỉ biến hóa vẫn là sinh khí chính mình 10 năm quy hoạch tan biến, tóm lại biểu hiện rất là cuồng loạn. Vọt tới Long Thánh Giác trước mặt liền tưởng giữ chặt Long Thánh Giác, cổ áo tiếp tục chất vấn bị tấn trách triển lệnh kỳ một phen ngăn cách, lạnh lùng nói: "Dị năng giả đã chịu thương tổn bị thương càng trọng, Lục Lam Phỉ này chỉ là ở ngủ say chữa thương, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, tổng hội có một ngày khôi phục, ngươi đang sợ cái gì?" Cố Minh lúc này rốt cuộc là tê tới rồi Lục Lam Phỉ mấy người nơi vị trí, dựa vào hắn đối sinh mệnh lực cảm giác thực dễ dàng biến nhận thấy được Lục Lam Phỉ sinh mệnh dấu hiệu là có. Nhưng dao động không sinh động thuộc về ở ngủ say giữa. Nhìn mắt ở một bên thi tinh nhiên cũng không lời nói, Long Thánh Giác Cố Minh cũng đối Thẩm Thế Nam rất có phê bình kính đáo, không âm không dương. Đúng vậy, Lục Lam Phỉ chỉ là ngủ say, ngủ rồi tổng hội tỉnh lại ngươi sợ cái gì? H huống hồ nhân gia Lục Lam Phỉ còn không nhất định có thể thành người thẩm gia người đâu. Thẩm Thế Nam cũng ý thức được chính mình quá xúc động, mắt thấy Dương Duyệt Tâm cùng Mộc Nai ẩn mãi mặt lộ vẻ không ngo, trong lòng thầm nghĩ: Chuyện xấu. Ngoài miệng chạy nhanh mất bỏ mới lo làm chuồng giải thích. Ta là lo lắng nàng thật sự cứ như vậy qua cả đời, nàng còn trẻ. Lại không ngờ những lời này lại xúc động mục mãi mãi nghịch lần. Nàng lao nhân ra luôn là lải nhải sinh thời nhất định phải giúp đỡ y y nà mãi mãi xem lục lam phỉ gà chồng, sinh con, được đến hạnh phúc. Long thánh giác luôn luôn chắc chắn ngựa khí cho nàng không ít tin tưởng. Ở nàng nhận chi, lục lam phỉ là ngủ không được bao lâu. Tay ở sô pha trên tay vịn dùng sức một phách, sợ tới mức ninh ninh cũng đi theo du lên, vội nằm ở nàng bên thai an ủi nói, Long Đại ca là thần y địa, hắn tỉ tỉ có thể tỉnh liền nhất định có thể tỉnh. Tiếp theo lại là dương cao ngữ điệu có khác sở chỉ nói, ta xem có người là bị tỉ tỉ bất dò đi, kỳ thật không có gì, nếu là toàn thân bất cùng nhau xem, chính là một bộ tuyệt mị tranh vẽ nga. Nàng giúp lục lam phỉ cọ qua tám. Đương nhiên khuy quá mức sắc long hình toàn cảnh. Toàn thân. Thường Khôn cùng Thường Hạo hai huynh đệ đồng thời lui ra phía sau nửa bước, thẩm thế nam trong ánh mắt càng là lộ ra hãi dị, liền tính là Lục Lam Phỉ khôi phục, thậm chí hắn cũng không dám khẳng định hay không dám ôm cái toàn thân độ lựa bất người ngủ, càng miễn bản mang đi ra ngoài xa giao. Giờ phút này Thẩm Lạc Dương đối hắn ân cần dạy bảo sớm ném tới rồi một bên, trên mặt lui bước là như vậy rõ ràng. Phần 156 Bắt lấy cái này, mỗi người tránh chi chi tiếc không kịp cơ hội, Long Thánh giác lại là cầm không biết từ địa phương nào tìm được hoa tươi cùng nhẫn, quy một gối ở Lục Lam Phỉ trước mặt, nhìn Lục Lam Phỉ an tường ngủ mặt, thâm tình mà cười, nghiêm nghị nói: "Lục Lam Phỉ, vô luận ngươi là bộ dáng gì, ta đều nguyện ý cưới ngươi, ái ngươi nhất sinh nhất thế, chiếu cố ngươi cả đời." Nhìn chung quanh bốn phía, nhìn thấy mọi người kinh ngạc ánh mắt, không khỏi cười sáng lạ, cao quý khí chất một cổ lệnh người tin phục uy áp ngoại khách, ta nguyện ý làm cho nhiều người như vậy trước mặt hứa hẹn, ngươi ở lòng ta vĩnh viễn là đệ nhất vị. Ta sẽ cả đời a sủng ngươi, yêu quý ngươi. Ngươi như vậy nàng như thế nào trả lời ngươi? Dương Duyệt Tâm cũng coi như là nghĩ kỹ, từ xưa bỏ đá xuống giếng nhiều, đưa than ngài tuyết thiếu, hôm nay thân cận tiệc rượu cũng coi như là chính mình suy nghĩ không chu toàn. Mặc kệ hôm nay như thế nào đem U Tú Nam Hải nhi cấp chói chặt Trước sau người khác sớm hay muộn sẽ nhìn đến lục lam phỉ bản nhân, khi đó lại đến nói cái gì rời đi ngược lại càng không có mặt mũi. Hiện tại loại tình huống này cũng coi như là viên mãn kết cục, liền tự xưng là si tình thẩm thế nam cũng chun bước, càng đừng những người khác, trước mắt long thánh giác tuy lai lịch thần bí, không ra cả đời, thắng ở đối nữ nhi một mảnh thiệt tình, nghĩ lại tưởng tượng, không ra cả đời có hắn ưu điểm, đó chính là có thể kén lĩnh rể cũng lắm thì về sau mua phòng ở mua gần một chút, chỉ cần nữ nhi quá hảo, ra thế gì đó cũng không phải đỉnh quan trọng. Nàng sớm đáp ứng quá ta, tốt nghiệp đại học sau gả cho ta, ngươi đã là nàng người nhà, hôm nay lại tất cả đều ở chỗ này, vậy làm chứng kiến đi. Long Thánh rất trình diện không bao lâu, nhưng mẫn cảm hắn đã là nghe được giữa sân vô số nghị luận, trong lòng tuy may mắn không ai cùng chính mình tranh đoạt Lục Lam phỉ, nhưng lại có một loại không mau dâng lên chính mình trong lòng hoàn mỹ nhất nữ nhân bị người đến không chịu được như thế, đó là cái gì cũng muốn đem bãi tìm trở về. Mẹ, liền đáp ứng rồi đi, thừa dịp người trong nhà như vậy tệ. Mục Lam Duệ nhận được Long Thánh Giác cám chỉ, bắt đầu ở một bên hắc đệm. Ba mẹ, người thấy thế nào? Dương Duyệt Tâm trong lòng đã sớm dao động, lại là không muốn tự mình nhận thua, đành phải đem lời nói quyền lợi giao cho Mục Định Bang hai vợ chồng già. Hai vợ chồng già đang chuẩn bị vài câu Cửa chỗ lại lần nữa truyền đến ồn ào, lần này người tới nhưng không đơn giản. Mục tử phong cùng đi bốn vị huy nghiêm láo nhân bước vào khách sạn cửa, cạnh cửa nhanh chóng bị một đội hắc ý hề bảo tiêu không chế lên. Lào ninh, láo thưởng, chủ tịch! Sao ngươi lại tới đây? Mục định bang kinh ngạc mà nhìn càng ngày càng gần mấy người. Ha ha, như thế nào à? Không chào đón ta mấy cái láo nhân tới giúp ngươi cháu gái chấn cửa ải à? Ta chính là vừa nghe ngươi tự cấp lục lam phỉ bái thân cận yến liền mã bất đình để đến đuổi lại đây, mặc kệ tuyển ai, cái này tơ hồng ta mấy cái lão không tu xác định rồi. Ha ha. Nay mấy người nhưng thật ra đi vào bên cạnh bản phân tọa lạc hạ, nhưng sợ hãi hỏng rồi khách sạn Vương cùng với sẽ cấp ra, sôi nổi im tiếng xúc ở một bên, ai cũng sẽ không ở ngay lúc này rời đi, không ít người còn ở may mắn may mắn vừa rồi không có đi theo đại bộ đội rời đi. Xem Lục Lam Phỉ thân cận tiệc rượu có thể đưa tới như thế thiên đại nhân vật chú ý không cấm táp lươi không thôi. Xem Lục Lam Phỉ ánh mắt lại lần nữa không giống nhau. Có thể hiểu rõ thiên nghe nhân vật, quả nàng cái gì xịu bắt quái người thực vật, cùng lắm thì thỉnh mấy cái săn sóc đặc biệt hộ lý nàng trung thân liền thành, chẳng lẽ còn thiếu kia mấy cái tiền sao? Long Thánh Giác không khỏi nhục trí, toàn bộ đem trong tay hoa tươi phóng tới trên xe lăn, nản lòng ánh mắt nhìn về phía Mục Tử Phong. Mấy ngày nay hai người giao thoa không ít, nếu muốn biết này vài vị đại nhân vật như thế nào sẽ đến cái này tư nhân tiểu tịch rượu, cũng chỉ có xin giúp đỡ với hắn. 186 chiêu thần kỳ sự 4. Mục Tử Phong lúc này cũng là có khổ không ra, sự tình trong nhà mấy ngày nay hắn vẫn luôn không như thế nào hỏi đến, đặc biệt là Lục Lam phỉ sự tình, bởi vì có Long Thánh Giác bảo đảm, hắn vẫn luôn còn tính chắc chắn, chỉ là đang đợi khi nào nàng tỉnh ngủ mà thôi. Hôm nay vốn dĩ chính vì 10 bản sơn phòng ngự sự tình tìm được vài vị người phụ trách mở họp, vừa lúc chủ tịch ba người tham dự bằng tính, trung tràng nghỉ ngơi khi, hắn nhận được Long Thánh Dực cầu cứu điện thoại, bởi vì sợ bản thân lực tiểu, Long Thánh Dực nhưng không quên giúp chính mình kéo một cái đắc lực trợ lực. Vừa vặn chính là Mục Tử Phong ở tiếp điện thoại thời điểm đang bị tránh ở một bên hút thuốc Ninh Bắc Văn cùng Mục Định Quốc nghe vừa vặn, dù sao hội nghị đã gần đến kết thúc. Hai người đảo như là so mục tử Phong còn xuất ruột, không ngừng thúc dục mục tử Phong động tác nhanh lên. Ba người khác thưởng bị chủ tịch xem ở trong mắt, này mấy cái ở làm người xử sự mặt trên rất có bình tĩnh chi phong, hôm nay rỉ thưởng lại là vì nào một cọc. Vì thế, hội nghị sau liên can đầu não nhân vật lại lần nữa khai cái ngắn ngủi tiểu xẻ. Mục tử Phong không có khả năng tùy tiện ra Long Thánh Giác yêu cầu sự tình, chỉ phải nhặt mấu chốt vài câu. Ai từng tưởng tượng mấy cái thân cư địa vị cao đại nhân vật đột nhiên hứng thú cùng nhau, rất có giúp đỡ hắn mục tử phong định con rể thế, không có biện pháp, mấy người cũng liền xuất hiện ở hội trường. Thừa dịp nhiều năm như vậy nhẹ người hội tụ một đường, ta cũng coi như là khai quật ra vài vị nhân tài đi. Ha ha, mọi người đều tùy tiện điểm, coi như là bình thường tiệc trà liên hảo. Linh Bắc Văn luôn luôn sang sảng thảng thán, đầu tiên nhìn quanh bốn phía nương nớp lo sợ các gia tử đệ. Âm thầm gật đầu. Hắn đến khen ngực nghe, thực trà. Ai dám đương cái này là bình thường thực trà. Thực trà có quốc gia chủ tịch, phó chủ tịch đến vài vị sao? Đối này hết thảy không hề sợ giác đại khái chỉ có vẫn cứ cô tự ngủ say lục lam phỉ cùng chẳng hề để ý long thánh giác, nhìn thấy nhiều người như vậy đã đến chen đầy toàn bộ đại sảnh, nhíu mày phất phất lục lam phỉ cái chán lười nhắc nói. Vậy ngươi tiếp tục khai ngươi thực trà, duệ Bội ta đi ngươi thủ đồ kia cái gì cục dân chính, ta đi trước cùng tỷ tỷ ngươi lãnh giấy chứng nhận lại. Chính là hắn này phúc ai cũng phóng không tiến trong mắt thái độ làm Viêm Hoàng mấy đại đầu sỏ hơi hơi có chút bất mãn, nhưng hắn thực lực bãi ở đảng kia ai cũng không hảo cái gì, hiện giờ nhìn ra tới hắn để ý chính là cái gì còn không bắt lấy cơ hội đả kích hắn vài cái nói vậy thật sự quá ném Viêm Hoàng mặt mũi. Không đợi, không đợi Mục đích quốc đối hai người sự tình xem như hiểu biết tương đối rõ ràng, xua tay cự Tuyệt Long Thánh Giác đề nghị, hỏi, Phỉ Phỉ là ưu tú nhất nữ hài đúng không? Đúng vậy. Long Thánh Giác dư cùng Vinh nào, thần nhân trong mắt ra tây thi. Hắn đương nhiên cảm thấy trừ Bỏ Lục Lam Phỉ này, nàng nữ hài nhi quả thực không đáng giá nhắc tới. Phỉ Phỉ đáng giá trên thế giới tốt nhất nam nhân cưới về nhà đúng không? Sói xám dụ dỗ ngây thơ tiểu Bạch Thỏ, lộ ra ngọt ngào tươi cười. Đương nhiên, thậm chí là vũ trụ trung tốt nhất nam nhân mới xứng đôi nàng. Long Thánh Giác Kiêu ngạo ưỡn ngực, lấy kỳ tuyên bố chính mình chính là cái kia vũ trụ tốt nhất. Hiện tại hắn biết rõ cái gì kêu vũ trụ, cái gì kêu thế giới, nhưng vẫn là nghe không ra mang theo dụ dỗ trong giọng nói có bao nhiêu bẫy dập làm hắn ngậy. Linh Bắc Văn cười đến thực vừa lòng, ở Mục Tử Phong Cửu Tràng phía trước ngay sau đó một câu phá hỏng Long Thánh Giác đáp ý, đứng dậy Ta đây này đó làm trưởng bối liền giúp đỡ phỉ phỉ tuyển ra cái này ưu tú nam nhân đi. Tử Phong cháu trai, hiện tại là tư nhân thời gian, ngươi làm nhà gái phụ thân đi tuyên bố hạ tin tức này đi. Ta mang đến hai cái bí thư liền giao cho ngươi mang đi thông, kê hạ báo danh nhân số cùng ra thế điều kiện đi. Chuyện này liền sẽ cuối cùng thật sự thành chiêu thân đại hội xem như này, đó đại nhân vật Lâm thời tìm cười nhỏ tè đi. Long Thánh Giác bị tức giận đến run chân. Bất đắc dĩ sự đã thành kết cục đã định, hắn sớm có Lục Lam Phỉ nghịch mấy cái nghi mệnh, như thế nào cũng không dám làm ra không tôn lão người, ngài ra Viêm Hoàng quy tắc sự tình tới, chỉ có kéo qua một bên mặt lộ vẻ đồng tình mục lặng duyệt, tinh tế thương lượng khởi công lượt tới. Mục Tử Phong thở dài một hơi, đối bên người ẩn nhận ý cười trung niên nam tử xin lỗi nói, phiền toái phương bí thư, trước đem cái này tên bước lên đi thôi. Lục Lam Phỉ lúc này là có suy nghĩ Cao hết thần thức sau nàng chính mình cũng không biết sao lại thế này, rõ ràng trong đầu biết ngoài thân phát sinh hết thảy sự tình nhưng chính là không có biện pháp động, không, có biện pháp ra tới, thân thể giống như là bị cái gì vây khốn giống nhau. Nàng biết Long Thánh Giác mở ra xong một đạo không gian thông đạo sau về nhà lúc sau mỏi mệt, cũng biết hắn vì chính mình bị Dương Duyệt Tâm nhiều mặt chỉ trích, càng biết hắn sợ hưu thiệt tình. Bị Long Thánh Giác đưa tới cái này trong yến hội kỳ thật là nàng chính mình chủ ý liên ở Long Thánh Dực cùng Triển Lệnh Kỳ ở biệt thự thảo luận hắn tương lai khi nàng suy nghĩ đột nhiên không còn, trong đầu tưởng tượng đồ vật thế nhưng giống như là xuyên phá kia tầng giam cầm pha lê cái lồng, cùng Long Thánh Dực thần thức chốc lát gian lấy được liên hệ. Nàng cũng tính toán nhân cơ hội này làm Dương Duyệt Tâm nhìn đến, mặc kệ nàng là bộ dáng gì, Long Thánh Dực đều là nhất thích hợp nàng người kia. Ai từng dự đoán được, mắt thấy sự tình đã sắp thành kết cục đã định là lúc. Mục Tử Phong đám người sẽ ngang trời giễu đến. Lúc này còn làm ra cái gì chọn rể đại hội. Thật là cấp chết người. Lục Lam Phỉ lặng lặng mà ngồi ở trên xe lăn lại là lòng nóng như lửa đốt xem này Ninh Bắc Văn mấy người đầu, tựa hồ là tưởng cố tình khó xử hạ Long Thánh Giác, nhưng Long Thánh Giác như vậy tư tưởng đơn người, nếu như bị hắn dùng kế lửa dối làm sao bây giờ? Hắn lại không phải này đó cáo giả đối thủ. Càng vì kỳ quái chính là nàng thần thức tựa hồ lại lần nữa bị phong vào thức hải, không có biện pháp cùng Long Thánh Giác tiếp tục liên hệ lên. Long Thánh Giác nhưng thật ra láo thần khắp nơi an tọa ở nàng bên người, thỉnh thoảng đem nàng trên đầu gối thảm mỏng hướng lên trên kéo xuống, cẩn thận ôn nhu động tắc cũng đổi lấy mục ra người thiện ý mỉm cười, ngay cả dương duyệt tâm cũng cảm thấy có chút băn khoăn, xem người chung quanh cũng chưa chú ý tới bên này, không khỏi ngồi xuống lục lam phỉ bên người, nhỏ rộng đối Long Thánh Giác xin lỗi nói. Long đại phu, thật sự ngượng ngùng, nhưng ta tin tưởng lấy ngươi thành ý mới là nhất thích hợp phỉ phỉ. Long Thánh Giác cười khổ hạ, thầm nghĩ, nếu là ngươi sớm một chút có cái này nhận tri không phải hảo sao? Nhưng hắn cũng biết nữ nhân tâm đấy biển trầm, đôi khi hoàn toàn là bị sự tình đơn giản sở chuyển biến, căn bản là không cần cái gì cụ thể lý do. Nếu Dương Duyệt tâm đều như vậy, làm tiểu bối đương nhiên không thể tiếp tục cùng nàng chí khí, chỉ phải hạ giọng trả lời, "A dị Không, có việc gì? Hắn chỉ là tự cấp ta tìm điểm chướng ngại vật mà thôi, cuối cùng sẽ không đối ta xuất hiện cái gì thực chất tính nguy hại. Mục định ba nghe vậy, nhưng thật ra kinh ngạc một lần nữa trên dưới đánh giá một lần dường như không có việc gì hắn, trong lòng cũng một lần nữa cho hắn định rồi cùng điểm. Hắn đương nhiên biết Long Thánh Giác cùng Lục Lam Phỉ đối viêm hoàng tầm quan trọng, thuyền cứu nạn kế hoạch hắn cũng là rõ ràng. Cũng dự đoán được Ninh Bắc Văn ba người ngang trời ra chiêu bất quá chính là tưởng ở làm việc kiêu ngạo Long Thánh Giác trên người tìm về một chút mặt mũi mà thôi, nhưng cuối cùng xác thật là không dám quá mức đắc tội với hắn. Làm hắn không thể tưởng được chính là Long Thánh Giác tự giác. Long Thánh Giác luôn luôn ở lục Lam Phỉ trước mặt là tùy hứng tính trẻ con, không có lục Lam Phỉ chế khủy ủ tay còn lại là tùy hứng kiêu ngạo, ở quân đội kia hai năm cũng là như thế. Hắn cho người ta nhất quán hình tượng đều là thuộc về Sích Tử Chi Tâm, không hề tâm cơ, nhưng hôm nay buổi tối lại đến xem hắn biểu hiện, hắn rõ ràng là có đầu óc, chỉ là không thế nào thúc đẩy mà thôi. Hơn nữa Mục Định Bang còn hoài nghi, Long Thánh Giác ngày thường ở Lục Lam Phỉ trước mặt tính trẻ con không chừng vẫn là giả, xem ra hắn vì nhà mình cháu gái phí không ít tâm tư a. Long Thánh Giác bị Mục Định Bang như suy tư gì ánh mắt xem đến sởn tóc gáy, sờ sờ chóp mũi, hoặc nói Lão gia tử, ta có cái gì không thích hợp sao? Ngươi thực hảo. Mục định bang có khác ý vị trả lời, ngay sau đó phân phó Dương Duyệt Tâm nói, Duyệt Tâm đi cấp tử phong bên kia chào hỏi một cái, Long Thánh Dực cùng triển ra tiểu tử trực tiếp tiến vào cuối cùng một vòng trận chung kết đi, nhớ rõ nói cho hắn, cái gì ánh mắt bất chính, ý đồ bất chính toàn bộ cho ta đá ra đi. Tốt. Hắn hiện tại nơi vị trí là một chỗ phòng, cùng Linh Bắc Văn ba người phòng vừa lúc tương đối. Hướng về phía bên trong bà bốn lao nhân bức cái khiêu khích ánh mắt, suy nói, vốn dị những người đó toàn bộ đều tuyên bố không đủ tiêu chuẩn, ngươi cố tình muốn tới cắm thượng một chân, có ý tứ gì? Ghen ghét ta có cái hảo cháu gái, ngươi không có đúng không? Ừ! Lao mục A, ngươi hỏa khí không cần như vậy đại sao? Ta xác thật là hâm mộ ngươi có cái hảo cháu gái, này không giúp ngươi tìm cái hảo còn dễ sao? Ninh bác văn thiện mặt vui cười nói ngươi cũng có cái hảo chao gái a, ta thực vừa lòng. Mục Định Bang không cam lòng yếu thế đáp lễ một câu. Quấn đến ghế lô vốn dĩ không có gì sự Mục Lam Duệ cùng Linh Linh mặt như là hoa. Phần 157. Mấy cái lão nhân cứ như vậy ngươi một lời ta một ngữ qua lại đánh giá, Triển Lệnh Kỳ đã sớm nhắm mắt lại dựa vào ghế lô đó. Không muốn nghe này đó nhìn qua huy nghiêm vô cùng đại nhân vật giờ phút này giống mấy cái ở nông thôn tiểu hài tử dường như ở chỗ này cho nhau vui vùa hồ nháo. Mục Lam Duệ cùng Ninh Ninh hai cái cũng làm bộ sự tình bận rộn, chỉ có Long Thánh Giác chống cảm. Dựa gần lục Lam Phỉ xe lăn ngồi sổm trên mặt đất nghe được mùi ngon, hoàn toàn không cảm thấy chính mình trung thân. Đại sự bị này mấy cái thiên đại nhân vật lấy tới tùy ý vui vùa có cái gì không ổn. Nhưng thật ra Lục Lam Phỉ linh hồn trốn sâu trong tu quẫn đến không được, thật muốn như vậy kêu Long Thánh Giác chạy nhanh mang chính mình đi xa. Khách sạn không khí vừa lúc, lại không ngờ nơi này hết thảy vẫn là bị người có tâm tính kế trong mắt. Viêm Hoàng gần nhất đủ loại hành động thực quỷ bí, thế giới các quốc gia thám tử đều muốn biết Viêm Hoàng gần nhất tại tiến hành cái gì kế hoạch lớn. Thám tử ánh mắt cũng coi như sắc bén, dần dần mà toàn bộ chuyển rời đến Mục Tử Phong, thương vận chờ 3 người trên người. Hôm nay một bộ phận đi theo mục tử phong thám tử lại phát hiện một cái thiên đại tin tức. Ngay thường đề phòng nghiêm ngặt tam đại thủ lĩnh hôm nay lại là gom lại một khối đi theo mục tử phong tiến vào tới rồi một nhà dân doanh khách sạn, đây chính là một cái nhiều năm chưa bao giờ xuất hiện qua cảnh tượng. Đóng quân ở thủ đô cấp phụ cận các quốc gia gián điệp đầu góc ngồi không yên, như vậy khắc thưởng sự kiện nhất định có riêng lý do, lập tức các quốc gia thủ lĩnh liền phát ra tử mệnh lệnh. Vô luận như thế nào cũng muốn thẩm thấu cái này khách sạn, làm rõ ràng đến tọt cùng đã xảy ra sự tình gì. Tốt nhất còn có thể đổi bắt được lần này Viêm Hoàng không biết cơ mật người phụ trách chi nhất Mục Tử Phong. Cái này mệnh lệnh vừa ra, vô số người dũng mãnh vào thủ đô Cờ Bắc, Minh Nguyệt khách sạn lớn nhìn như bình tĩnh, kỳ thật sóng ngầm bắt đầu kích động. 187 triều thân kỳ sự năm. Khách sạn nội nghiêm nhiên một bộ ca vũ thang bình bộ dáng. M Quốc dâu ở Viêm Hoàng 10 tên dị năng giả lúc này đã ở Minh Nguyệt khách sạn lớn nhà kho ngầm, trước mặt là một cái bị thôi miên khách sạn công nhân. Nghe khách sạn công nhân mơ hồ lời khai, kết hợp hắn được đến tin tức, M Quốc dẫn đầu hệ dị lập tức trước mắt sáng ngời. Lục Lam Phỉ là các quốc gia treo danh hào muốn nghiêm mật quan sát cũng tìm hết thể thời cơ bắt lấy dị năng giả. Nàng ở Thái Sơn biểu hiện chung quy vẫn là chấn động thế giới. Bất đắc dĩ kia sự kiện lúc sau nàng quanh thân vẫn luôn phòng bị thật sự nghiêm, thêm hành trình tung không trường, thế cho nên vẫn luôn không có cơ hội cũng không ai có thể thuận lợi tìm được nàng. Đều đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tôn công, e dịp trong ánh mắt thả ra lục quang, suy xét một lát, cẩn thận nói, đem tin tức này giải giác đi ra ngoài, hiện tại ta biến thành cái này người hầu bộ dáng đi vào trước, tùy thời bảo trì liên hệ. Lời nói vừa xong, Tóc vàng mắt xanh ẹ dịp liền ở mọi người chú mục hạ thân thể chậm dại biến hóa, cùng trên mặt đất người hầu giống nhau như lúc người xuất hiện ở tại chỗ, ngay cả nhị sau nốt ruồi đen cũng là ở đồng dạng vị trí. Cứ như vậy đi, ta lên rồi, nếu cùng quốc cùng hát quốc người tiến vào lúc sau người liền đi theo phía sau hắn bảo tồn thực lực, lưu trữ chảo lục làm phỉ. Người hầu bộ dáng ẹ dịp chấm đất nói thủ đô phương nôn, tiếp nhận thuộc hạ đệ đi lên người hầu màu đen tiểu lễ phục, thanh thanh giọng nói. Nhặt lên trên mặt đất khay ngang nhiên đi hướng thang máy. E dịp thực thuận lợi liền đi tới mục gia tiệc rượu ở vào minh nguyệt khách sạn 30 lâu Yến hội thính. Lúc này chọn rể đại tái đã tiến vào gây cấn giai đoạn, sát nhập trận chung kết người được chọn cơ bản xác định, thẩm thế nam bởi vì luôn luôn theo đuổi lục lam phỉ tự cho mình là thả thân chính danh chính thuận lợi sát ra chung gây. Thường ra thường khôn bởi vì phong bình quá kém bị người cử báo, nhưng khiêm tốn nghiêm túc thường hạo giết đến trận chung kết. Cố Minh vốn dĩ liền không thế nào càm tâm, cho rằng có trưởng bối làm chủ, cũng thuận lợi sát vào trận chung kết, Ninh ra thế nhưng, cũng xuất hiện một con hát mã, Ninh Văn Bân. Sau đó hơn nữa không cần đấu vòng loại triển lệnh kỳ cùng Long Thánh Giác, tổng cộng 5 cái người được đề cử danh sách thực mò đưa đạt 2 cái ghế lô, đưa danh sách tiến Ninh Bắc Văn 3 người ghế lô đúng là vừa mới đứng yên ẹ dịp. Liên ở hắn tiến ghế lô trước tiên. Ninh Bắc văn phía sau Thường Hoan đột nhiên thần sắc biến đổi nhảy đến hắn trước người. Đứng lại. Danh sách cho ta liền hảo. Làm sao vậy? Ninh Bắc văn nữ mày, Thường Hoan giống nhau sẽ không ngăn chở hắn ngày thường sở hữu giao tế. Ninh lão, người này không thích hợp. Người muốn làm gì? E dịp bị Thường Hoan ý bảo hai gã cảnh vệ áp tới rồi phòng cửa, kinh soát người lúc sau, hai gã cảnh vệ vây vây tay. Thường Hoan lại nhìn không tới trên người hắn dị năng di động. Nhất thời cho rằng hoa mắt, nhưng nguy cơ cảm đã sinh, nói khẽ với Ninh Bắc Văn nói: "Ninh lão, sự tình kỳ quặc, vẫn là chạy nhanh từng người rời đi khách sạn cho thỏa đáng." Ẩn Ninh Bắc Văn nhìn nhìn bên người đồng dạng có điều cảnh giác vài vị thủ lĩnh, đem danh sách vỗ vào trên bàn, đối nơi xa chờ đợi kết quả sáu người nói: "Ngươi nhưng xem như tinh anh trong tinh anh, ta cũng coi như là công bằng đối đãi, cái gì thanh mai trúc mã cũng hảo, cái sau vượt cái trước cũng thế." Hiện tại ta liền hỏi ngươi một vấn đề, cần phải nghiêm túc trả lời ta, vấn đề này ta mấy cái lão nhân gia chính là có thể làm chứng kiến. Ta vấn đề chính là, nếu là Lục Lam Phỉ một con liền làm người thực vật, ngươi có thể bảo đảm chính mình thân thủ chiếu cố nàng cả đời, làm cả đời hòa thượng sao? Vấn đề này thực hiện thực trừ bỏ Long Thánh Giác cùng hoàn ngực không nói triển lệ kỳ, còn lại bốn người hai mặt nhìn nhau, Cố Minh nhưng thật ra dứt khoát trực tiếp đối thường Hạo nói: Người ta nhưng đều không phải cái loại này có thể thân thủ chiếu cô nữ nhân người, vẫn là rời khỏi đến đây đi. Thương Hạ bị Cố Minh ánh mắt một áp, ngược lại trong lòng có chút nghịch phản, hắn vẫn luôn khuất cư Cố Minh dưới, thật vất vả có thể có cái đúng lý hợp tình cơ hội bỏ dậy lại như thế nào sẽ vứt bỏ. Không khỏi nhẹ giọng nói, ta không có gì khát vọng, nếu có thể cưới đến Lục Lam Phỉ, nàng tỉnh là tốt nhất, không tỉnh chiếu cô nàng cả đời cũng không phải cái gì việc khó. Ngụy Cố Minh trên mặt lúc xanh lúc đỏ, hai người mấy năm hiếu nghị như vậy tang vỡ. Nhìn thoáng qua lão thần khắp nơi ánh mắt cũng khinh thường Thường Hạo Long Thánh, rác, thở dài phất tay áo về tới chỗ ngồi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Triển Lệnh Kỳ nhìn hắn bóng dáng, phải đối Lục Lam Phỉ có tâm chỉ sợ cũng chỉ có hắn, Cố Minh cùng Long Thánh rác ba người, Cố Minh đã sớm tuyên bố rời khỏi lại là hiện tại tới như vậy một tay, xem ra là hướng về phía Thường Hạo tới. Vốn dĩ không nghĩ làm bằng hưu thua quá mức khó coi, lúc này mới tại đây cuối cùng thời khắc khuyên bằng hưu biết khó mà lui. Ai biết cái này thường hạo ngày thường không hiện sơn lộ thủy, lại là dã tâm đồng một. Tư cập này, Triển Lệnh Kỳ nhìn mắt Long Thánh Giáp ném cho hắn một cái dư lại chính ngươi giải quyết ánh mắt, tiện đà đối Ninh Bắc văn nói: "Ta cũng rời khỏi, đối một cái tâm không ở ta nhân thân trên dưới công phu ta không dám khẳng định có thể kiên trì bao lâu." Hắn ở rồi, Triển Lệnh Kỳ nói Kỳ thật cùng hắn diện mạo giống nhau lại nhạt, rất ít xuất siêu quá 10 cái tự lợi nói, hôm nay lại là phá lệ một đại câu lý do, đại đại phá hủy hắn gì vãng cũng không giải thích thói quen, đáng tiếc trừ Bỏ Lục Lam Phỉ, không ai nhận thấy được hắn. Ninh Văn Bân cùng Thẩm Thế Nam đều thuộc về bị gia tộc bức bách lên sân khấu, đối mặt nghiêm túc Ninh Bắc Văn đều có chút chột dạ, Ninh Văn Bân càng sâu, ở Ninh Tà Công đạo hạ vọt tới trận chung kết, lại là hướng bất quá Ninh Bắc Văn lợi mắt ngập ngừng hỏi Ninh Bắc Văn nói: "Thúc gia, có thể rời khỏi sao?" "Đương nhiên có thể, ngươi không đề cập tới ta đều sẽ đem ngươi cấp đá ra đi, cũng không ước lượng hạ chính mình mấy cân mấy lượng." Ninh Bắc Văn ở trong lòng thở dài trong lòng nhà mình thấy không rõ tình thế cháu trai, cũng không biết hỏi thăm hạ trước mắt tình thế, chỉ biết tu luyện tu luyện có tác dụng gì. "Cho ngươi một viên đạn hạt nhân, xem ngươi dị năng lại có thể như thế nào." Dư lại Long Thánh Giáp Thương Hạo cùng thẩm thế nam ba người, Ninh Bắc văn đối kết quả này còn tính vừa lòng, cầm ba người tư liệu nhìn nhìn, đưa giao cho Mục Định Bang, rủa rủa người nói: "Ai, thời gian cũng không sai biệt lắm, này ba cái tinh anh nhưng đều là khó có thể quyết định a." Nai Mộng, Mục lão ngài thao nhọc lòng, "Ta ba cái lão nhân lão nhiệt cũng xem xong rồi, này liền về nhà tẩy tẩy đi ngủ." Kỳ thật thủ hạ cảnh vệ thân sắt sáng tỏ không ít vấn đề. Thân phận không rõ người hầu bị không che ở yến hội thính một góc, chờ đợi cuối cùng thân phận khẳng định lúc sau cho đi. Khách sạn nội bảo an công tác cũng không kém, thực mau liền phát giác khách sạn bốn phía khác thường, vì an toàn khởi kiến, Linh Bắc Văn được đến tin tức lúc sau vẫn là sắc mặt bất biến hỗ trợ làm làm chọn dễ bề mặt, lúc này mới bắt đầu tìm lấy cơ khai lưu, lưu lại cái cục diện rối rắm làm mục ra người chậm rãi thu thập. E dị khỏe mắt dư quang chỉ nhìn thấy giống như ngủ say lục lam phi đến nỗi viêm hoàng mấy đại người lãnh đạo kia còn không phải hắn mục tiêu, những người đó đi lưu không phải hắn để ý, chỉ vì này vài vị tạm thời còn không dám động, cũng phòng trường không động đậy. Ngay mấy cái lão xảo quyệt, hư mục định bang xem Linh Bắc Văn Bồi khác hai vị một trận rõ dường như biến mất không thấy, không khỏi đối chậm rãi rửa lại đây mục định quốc quán giận nói. Tư Thọ Văn Dương cộng hưởng cùng ở tuyến duyệt độc. Đại ca, ngay hẳn là cảm thấy may mắn. Nhà ai nhi nữ hôn sự còn có thể náo đến như vậy vinh động a?" Mục Định Quốc cười a ủi nói, "Cho tiện tiếp đón ở ghế lâu ngoại chờ đợi kết quả mấy người nói, đều tiến vào ngồi đi, giữ lại nhưng chính là ta cả gia đình, quá mức câu thúc ngược lại không tốt." Bị đào thải Cố Minh ba cái cùng Long Thánh Giác ba người nối đuôi nhau vào nải gian to như vậy ghế lô, tìm từng người vị trí ngồi xuống, Mục Định ban đầu tiền tò mò hỏi thường hậu nói, "Tiểu tử Ngươi cấy phỉ phỉ là cái gì mục đích a? Thương Hạo không dự đoán được mục định bang sẽ như vậy trực tiếp, vừa rồi Cố Minh làm hắn rời khỏi là lúc hắn còn tưởng rằng là ở thử hắn, nhưng coi Trình Minh không chút do dự lui đi ra ngoài, liền cái kia thường xuyên bồi ở Lục Lam Phỉ bên người triển lệnh kỳ cũng là thối lui đến một bên, lưu lại cũng chỉ có hắn không quá quen thuộc thẩm thế nam cùng Long Thành giác. Do dự một lát, hắn không xác định mà ra lời nói thật. Ở mục định bang này đó là o bánh quậy ánh mắt hạ, cũng rất khó rối. Mục đích của ta, ta chỉ là tưởng chứng minh người khác cuối cùng có thể làm được sự tình ta thường hạo cũng có thể làm được, hơn nữa có thể làm được càng tốt. Cái này cùng câu thú Phỉ Phỉ có quan hệ sao? Như thế nào không có. Lục Lam Phỉ phía sau đại biểu thế lực không ngừng là mục ra đi, Mục Lam Duệ cùng Ninh Văn Nhã kết hôn sau, mục ra thế lực nhất định sẽ lại lần nữa đạt tới đỉnh. Thương Hạo từng câu từng chữ ra lời nói thật, đương nhiên, chính hắn trong lòng đối có không cớ đến Lục Lam Phỉ kỳ thật cũng không báo quá lớn hy vọng, hắn cũng không muốn đem cơ hội này bạch bạch để lại cho người khác, hắn mới không tin ai cớ như vậy một cái lại xấu lại hôn mê nữ nhân làm vợ là xuất phát từ thiệt tình. Ánh mắt đầu hướng như cũ ngủ say Lục Lam Phỉ, mỹ lệ khuôn mặt thượng hỏa sắc tí vết đặc biệt thấy được, so đại nhất thời nhàn nhạt hồng nhạt khó coi lấp 10 lần không ngừng nhắm lại hai mắt nhưng thật ra nhìn không tới nàng hoàng tựa thấy rõ hết thảy thâm thúy ánh mắt, đỏ thắm, cái miệng nhỏ thủy nhận lưu quang là toàn bộ trên mặt duy nhất xuất sắc địa phương. Mục gia gia, đồng dạng là xuất phát từ giống nhau mục đích, ta hy vọng ngươi có thể thận trọng suy xét ta, ta có thể suy xét ở rể Mục gia. Thương Hạo cười tung ra chính mình át chủ bài, bãi cũng không dám người khác hút không khí thanh nham cùng thẩm thế nam giết người ánh mắt, cả người một nhẹ, gia tộc nhiệm vụ có không hoàn thành là quan trọng nhất. Cá nhân được mất tính cái gì? Nga, ngươi nhưng thật ra đến cháu ra." Mục Định bang phất tay ngăn trở Mục Lam Duệ cùng Dương Duyệt Tâm bất bình, ngược lại nhìn Thẩm Thế Nam. Thẩm Thế Nam ở Mục gia hoạt động cũng không phải một hai ngày, Lục Lam Phỉ mỹ mạo thời điểm đặc biệt tích cực, ở hắn xem ra, Lục Lam Phỉ ôn nhu tính tình đúng là thế tử tốt nhất người lựa chọn, chưa khỏi bất lúc sau mỹ lệ dung nhan cũng xác thật là mỗi cái nam nhân tha thiết ước mơ lý tưởng thế tử. Lại không ngờ đột nhiên tao này biến đổi lớn, bắt đầu do dự hắn bị Thẩm Lạc Dương cưỡng bách tham tuyển, một đường xa xa dẫn đầu, giờ phút này đứng ở Lục Lam Phỉ trước mặt, nhìn nàng yêu dã dung. Nhan, đệ nhất động tác thế nhưng là xoay người mặt hướng Long Thánh Giác. Là ngươi làm trò sao? Ngươi quá đê tiện. Vì ngươi tư dục cứ như vậy ở Phỉ Phỉ trên người bốn phía phá hư, ngươi này không phải ái, là thương tổn. Một hồn đã làm cả hồ dậy sóng. Thẩm Thế Nam đột nhiên tới lời nói sợ ngây người trong nhà mọi người. 188 nhân tâm không cổ. Đúng vậy, ở Thẩm Thế Nam lạnh giọng uốn ra những lời này là lúc, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Long Thánh Giác. Phần 158. Long Thánh Giác làm Lục Lam Phỉ đại phu xuất hiện ở mục gia người trong tầm nhìn lúc sau vẫn luôn là thiên chân tính trẻ con chiếm cứ chủ yếu ấn tượng, hiện tại biết hắn cũng không phải như chính hắn biểu hiện ra ngoài tính trẻ con. Kinh thẩm thế nam vừa nhắc nhở không khỏi đều nghĩ đến hắn thần thông quảng đại tới, có thể dốc hết sức đem đầy người màu đen bất lục Lam Phỉ trị liệu đến một thân trắng tinh không dảnh ra thịt, còn có thể thuận tiện kích phát nàng dị năng, như vậy cao nhân rút đi tính trẻ con che lớp, kia hắn ở Lục Lam Phỉ bên người mục đích là cái gì? Được đến Lục Lam Phỉ có thật mạnh trở ngại, kia hắn có thể lựa chọn cũng chỉ có bàng môn tà đạo. Dương Duyệt tâm lui ra phía sau nửa bước, nghi hoặc nói, không thể nào. Mục Mạn Mại cùng Mục Định Bang hai vợ chồng gia cũng lấy hoài nghi ánh mắt nhìn về phía Như Cũ thần sắc không chút để ý long thanh giác. Nhưng thấy hắn sờ sờ chóp mũi, cười nhạt doanh doanh mà đối những người khác nói, có hay không người tin tưởng ta a? Ta tin. Cái thứ nhất đứng ra chính là triển lệnh kỳ, chính mắt kiến thức lục lam phỉ hao hết thần thức cái kia chấn động nháy mắt, liền tính là suy đoán cũng có thể có biết một vài, lấy thực lực của ngươi, không cần giở trò bí bặm. Đúng vậy, Ta cũng tin tưởng Long đại ca. Người thứ hai là Ninh Ninh, Mục Lam Duệ cũng đi theo gật gật đầu, đối thẩm thế nam nói, "Thẩm đại ca, Long đại ca là không cần phải làm bộ này một bộ, hắn còn sợ tỷ tỉ tỷ tỉ tỉnh lại lúc sau tìm hắn tính sổ đâu." Nhưng, trừ bỏ này ba người, người khác thế nhưng đồng loạt bảo trì trầm mặc. Ngay cả tận mắt nhìn thấy Long Thánh Giác thi triển đại thần thông Mục Tử Phong cũng không khẳng định nói hắn không cần dở cho bị bộm, mà là nhăm mắt thượng xem. Toàn bộ yến hội thính ở Tam Đại Đầu Sở rời khỏi sau dư lại người cũng đều chỉ là muốn nhìn cái náo nhiệt mà thôi. Bên này ghế lô đủ loại biến hóa sớm có nhãn tuyến khắp nơi giải giác, không ít lui bước ra đỉnh sôi nổi may mắn nhà mình cơ trí, không có chấp vá đến này họp tối thao tác hôn nhân bên trong. Lúc trước lời đồn lại lần nữa nổi lên bốn phía, Liên Lục Lam Phỉ là bị cái thu hoang thợ nuôi lớn sự tình cũng bắt đầu ở trong đám người truyền bá, không biết ai bắt đầu Thế nhưng có người thanh niên chậm rãi lớn lên. Thật sự là bên ngoài nuôi lớn dã hài tử, một chút giáo dưỡng đều không có, tùy tiện nhận thức cái nam nhân liền hướng bên người mang, vùng chính là nhiều năm như vậy, nói không chừng ai cưới đến nàng, ai trừ Mộ đều phải mang lên đỉnh đầu lạc. Nói không chừng vẫn là mấy đỉnh. Thấy ba cái đại nhân vật bất quá là tới liền đi, rõ ràng chính là cấp mục định bang mặt mỗi mà thôi, những người này nhiệt tình không phải như vậy tăng vọt. Quay đầu lại đối Lục Lam Phỉ cùng Long Thánh Dật châm chọc nghiễu mai lên. "Dạ dạ nán nãi, chúng ta đi trở về đi, những việc này ở nhà giải quyết liên hảo, hà tất ra tới bêu xấu đâu?" Mục Lam Sa lại ở ngay lúc này đột ngột tiến lên nói nhỏ, ánh mắt nhìn thẩm thế nam tựa giận tựa giận. "Cái gì kêu bêu xấu? Ngươi nói cái gì?" Dương Duyệt Tâm nghe có chút không dễ nghe, cảm tình nàng phí tâm phí lực giúp nữ nhi làm cái này tiệc rượu là bêu xấu. "Đại nương" Ngươi nghe những người này nói như thế nào nhà chúng ta, cái gì nhặt ve chai nửa nhi đều hiếm lạ. Này không phải rất chúng ta mục ra giá sao? Nói nữa. Các ngươi lần này làm cho như vậy không xong, nghĩ tới về sau ta làm sao bây giờ không có. Mục Lam Sa nói chính là nàng trong lòng lời nói, nàng sắc thật là đang sợ, sợ nếu thật là Long Thánh Giác từ giữa phá rối, vạn nhất khôi phục Lục Lam phỉ dung mạo cùng thần trí. Kia nàng lúc trước ở hội trường làm hết thệ bố trí không phải phế đi sao? Kia thẩm thế nam hay không liền không oán không hối hận nên thú lục Lam phi? Sa sa. Quan hạ nhìn Dương Duyệt tâm biến há khuôn mặt, biết rõ Dương Duyệt tâm người này hảo mặt mũi, sợ Mộc Lam Sa nói ra cái gì càng bất kính nói tới. Vội ra tiếng ngăn cản, không thành tưởng, Mộc Lam Sa trong mắt chỉ nhìn thấy thẩm thế nam, thấy thẩm thế nam rất có bức bách long thánh giác thi triển xuân về thánh thủ hoàn nguyên lục Lam phi thế không gọi khẩn trương, căn bản không để ý tới quan hạ khuyên bảo, lớn tiếng đối thẩm thế nam nói: "Thẩm đại ca, ngươi không phải đã nói sẽ không thích cái nãi vô diễm nữ sao? Hiện tại còn tại đây cùng họ long tranh cái gì a? Nếu là hắn tưởng khôi phục nàng dung mạo cùng thần trí còn sẽ đưa nàng tới nơi này xấu mặt sao?" "Xa xa, cái gì hắn? Nàng, đây là tỷ tỷ ngươi." Mục nãi nãi người lão thành tinh Liếc mắt một cái liền nhìn ra Mộc Lam Sa cái này cô gái tâm sự, mặc kệ nàng là nghĩ như thế nào, nhưng hôm nay trận này tiệc rượu vốn dĩ liền buôn không thể vãn hồi địa phương đi, nàng lại đến thêm phiền thành bộ dáng gì? Hồ mắt tưởng cấp cái bậc thang cấp Mộc Lam Sa hạ. Chỉ cần nàng câm miệng vọt đến một bên liền hảo. Ai ngờ Mộc Lam Sa trong lòng sợ thầm thế nam tại như vậy nhiều người trước mặt tỏ vẻ hắn phi lục lam phỉ không cớ thái độ tới, trong đầu đã là một mảnh hỗn loạn. Nhảy chân nói: Cái gì tỉ tỉ, ta trước nay liền không cho rằng nàng là mục ra người. Cũng chỉ có các ngươi không biết mê cái gì khiếu, đối một cái sâu nước như vậy coi trọng. Còn không phải là dị năng sao? Có cái gì tự quyền? Không có mục ra quyền thế, nàng đã sớm bị đưa đến viện nghiên cứu phòng thí nghiệm. Vì nàng làm cái cái gì thật diệu? Một cái lại xấu lại là người thực vật giá trị được các ngươi như vậy chỉnh trọng chuyện là sao? Dựa vào cái gì mục mục ra hết thảy cho nàng làm hậu thuẫn giúp nàng tìm ưu tú hôn phu? Ta đây đâu? Các ngươi đem ta đặt ở địa phương nào? Sa Sa, ngươi con nhỏ. Quan Hạ vô lực giữ chặt bạo khiêu nữ nhi, nàng cùng Mục Tử Thanh Bình ngày bận quá, thật sự trước nay rất ít quan tâm cái này nữ nhi, không nghĩ tới nàng tư duy sẽ trở nên như thế cực đoan. Không cần. Mục Lam Sa ném ra Quan Hạ tay, thanh âm càng thêm lớn. Yến hội đại sảnh thư hoan âm nhạc không biết khi nào đình chỉ diễn tấu, nàng từng câu từng chữ ở trong đại sảnh quanh quần mở ra, ghế lô ở ngoài tất cả mọi người nghe xong cái danh bạch. Tiểu, ta bất quá là so nàng nhỏ một tuổi. Nàng là có thể tự chủ chương nói đi theo cái kiêng nghèo đến không có gì ăn thu hoang trợ họ lục. Nàng là có thể tìm cái lấy cứ ở bên ngoài thuê nhà cùng mấy nam nhân ở chung. Nàng là có thể nghĩ muốn cái gì liền cho nàng cái gì. Đại bá quan còn không có ba ba đại, vì cái gì ta liền không thể làm cái tiệc rượu tìm ta thích nam sinh. Nàng đột nhiên chạy tới thầm thế nam bên người, vặn thầm thế nam cánh tay, "Thầm đại ca, ta thích ngươi, từ cao trung liền thích ngươi. Đồng dạng là mục gia nữ nhi, ta trên mặt trên người không có xấu xí bớt, vì cái gì ngươi không thích ta?" "Cái gì dị năng?" Kỳ thật chính là cái yêu quái, làm không hảo còn không phải mục gia loại. Thẩm Thế Nam đứng thẳng địa phương vừa lúc ở mở ra ghế lô cửa, Mộc Lam Sa này lôi kéo, làm cho cả đại sảnh tập trung tinh thần xem náo nhiệt đám người ồ lên mà động. Nội tâm hô to hôm nay tiệc rượu tới đúng là thời điểm không thể tưởng được Mộc gia sự tình từng cục mà như thế lên xuống phập phồng. Sa Sa, ngươi thẩm thế nam muốn dĩ liền vẫn luôn ở do dự, lâu dài tới nay hắn không phải không thấy được Mộc Lam Sa trong mắt si tình, nhưng cái này tùy hứng nữ hài nhi cũng không thích hợp làm thế tử. Hắn công liễn vẫn luôn đối nàng như gần như xa, giờ phút này bị nàng đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió, rời đi người khác nghi ngờ Long Thánh Giác ánh mắt, hắn cũng sinh ra vài phần không biết theo ai tới. Long Thánh Giác càng là cảm thấy không biết nên khóc hay cười, thượng một khắc hắn vẫn là mọi người chất vấn mục tiêu, ngay sau đó đã bị lượng ở một bên, chốc mũi có một cổ như có như không mùi hoa, làm tâm tình của hắn vô cớ phiền muộn vài phần. Mang theo phúng cười nhìn về phía giải cứu chính mình Mộc Lam Sa liền tưởng phản bác vài câu, ánh đèn chiếu rọi hạ, Mộc Lam Sa ánh mắt có chút lung lung, Long Thánh giận trong lòng tức giận quay cuồng, mắt thấy liền phải khẩu ra ác ngôn hết sức đột. Nhiên đầu góc một thành, lướt ngang một bước, vây vây đầu. Đợi cho trong góc thanh minh lúc sau hồ to may mắn, vừa rồi thế nhưng đại ý đến thiếu chút nữa bị người khống chế tâm thần, lại xem kéo thầm thế nam Mộc Lam Sa phát hiện nàng rõ ràng là bị người khống chế tư duy. Liên hệ Ninh Bắc Văn mấy người hứng thú mà đến, vội vàng mà đi, còn có vừa rồi Mục Định Quốc cùng Mục Định Bang thì thầm, Mục Tử Phong ánh mắt biến nào, chốc lát gian, Long Thánh Giác liền phát hiện không thích hợp. Thân mình vừa động, tại chỗ chỉ để lại một đạo tàn ảnh, bản nhân đã là tung bay tới rồi triển lệnh kỳ bên người, bảo hộ phi phi. Làm sao vậy? Hỏi chuyện chính là ngồi ở một bên của mình, triển lệnh kỳ đã là nhanh chóng đứng ở Lục Lam Phỉ bên cạnh. Mộc Lam Sa bị người khống chế thần hồn, kinh phát rồi trong lòng sở hữu bất mãn. Long Thánh Giác chỉ là phát hiện Mộc Lam Sa trạng thái, nhưng hắn không rõ làm như vậy đến tụt cùng có chỗ tốt gì. Nhưng khống chế Mộc Lam Sa người chân chính mục đích là ở hội trường quấy rối, Mộc Lam Sa di động đến thẩm thế nam bên người cũng lập tức khởi tới rồi hiệu quả, ở trên người nàng hương vị tiêm nhiễm hạ Thẩm thế nam trong mắt cũng chậm rãi mất đi thanh minh, dần dần ngông lùng lên, ở Mộc Lam Sa thổ lộ hạ thực mau lâm vào mê loạn, chôn giấu dưới đáy lòng chỗ sâu nhất bất mãn cũng bị kích phát rồi ra tới, mục tiêu thế nhưng là luôn luôn giáo hảo Mộc Lam Duệ. Mộc Lam Duệ, ngươi bất quá là xuất thân hảo mà thôi, dựa vào cái gì muốn ta nịnh bợ ngươi, nịnh hót ngươi, lấy lòng ngươi, mới vừa tiến đại học thời điểm ngươi không phải sợ sỉu bắt quái gà không ra còn cực lực để cử cho ta sao? Ta nhưng thật ra bị ngươi đủ loại hứa hẹn cấp đả động, nhưng còn bây giờ thì sao? Hiện tại nàng đều cái dạng này còn tưởng ta đưa lên cả đời sao? Thẩm Thế Nam tiếp theo chuyển hướng chính mình thân sinh phụ thân một trận cửa trách, "Ba, ta là con của ngươi, không phải ngươi công cụ." Lại đẩy ra trên người gián Mộc Lam Sa, đến nỗi người, Mộc Lam Sa, bị sủng hư tiểu tiểu thư, "Ta căn bản là một chút cũng không muốn cùng ngươi giao tiếp. Ta vẫn luôn đều biết ngươi là cái cái dạng gì người." bất quá là vì không đắc tội các ngươi mục gia cùng ngươi lá mặt lá trái mà thôi, ngươi còn đặng cái mũi lên mặt. Trong nóng nảy ta đem ngươi rèm pha rượu ra tới làm người nhà ngươi nhìn xem ngươi là cái cái dạng gì người. Liên vì bản thân tư dục, liên nha mình ca ca tỷ tỷ đều phải bắt có người, khi đó ngươi mới 14 tuổi a. Ta dám cùng ngươi nảy gián giết nữ nhân tới gần sao? Thẩm Thế Nam khuôn mặt ở vặn vẹo, đã sớm vặn vẹo tâm linh cũng là thừa nhận không được nước hoa kích thích. Đem sâu trong nội tâm bí ẩn nói ra. Mục Định Quốc sớm tại Long Thánh Giác nói Mục Lam Sa bị người khống chế thời điểm liền khiển bên người cảnh vệ đem hai người khống chế, bất đắc dĩ vây cuốn hai người thân thể, vây không được hai người miệng, huống hồ vây cuốn hai người cảnh vệ ánh mắt cũng bắt đầu dần dần mù lung, lung. Mục Lam Sa còn ở vì thẩm thế nam lời nói khóc lóc kể lể, "Dễ rựa, thẩm đại ca, ta là thật sự thích ngươi, ta chỉ là không thích cái kia xấu nữ cấp đi thuộc về ta quang hoàn không đủ." con muốn đoạt đi ngươi. Ô, Lục Lam Phỉ không xấu, rõ ràng thật xinh đẹp, đều là long thánh giác cái kia đáng chết nam nhân. Ngươi còn nàng vốn dĩ mỹ mạo, sau đó từ đâu ra lăn đến chỗ nào đi? Thẩm Thế Nam trong lòng đối dung nhan xinh đẹp Lục Lam Phỉ vẫn là thực kinh tâm, còn ở đối với long thánh giác kêu gào. Lúc này, Dĩ biến lại khởi. 189 tuyệt địa nghịch truyện. Hệ xin lấy ra tới tiêm vào đến mục lam sa trong cơ thể độc tố đến từ chính một loại M Quốc tân phát hiện loài rắn, loại này độc tố không nguy hiểm đến tính mạng nhưng là lại có cực cường mệ nguyên tác dụng, kích thích nhân loại trùng khu thần kinh, vô hạn phóng đại người sâu trong nội tâm cập bất mãn, thả có thể làm bị tiêm vào người đem trong lòng phẫn hận nói ra ngoài miệng. Loại này độc tố lợi hại nhất chính là một khi kinh người huyết kích phát liền sẽ tản mát ra một loại khó có thể ngăn cản khí vị tới. Loại này khí vị dính chi tức trung, nhẹ giả hồ ngôn loạn ngữ ra đáy lòng bí tân, trọng giả sẽ ra tay thực hiện đáy lòng khắc cầu. Đối người thường hiệu dụng là như thế, đối dị năng giả cũng là giống nhau thông dụng, lây bệnh lực cực cường. E-dip cùng sấn loạn ẩn vào tới mấy cái đồng bạn trên người đều tiêm vào kháng độc huyết thanh, mắt thấy thành công đem mục làm xa trên người độc tố kích phát, khiến cho không ít hôn loạn. E-dip ánh mắt chặt chẽ khóa lại liền ở mục làm xa bên người cách đó không xa lục làm phỉ. Thừa dịp tiến hội đại sảnh càng ngày càng nhiều hỗn loạn xuất hiện, đi bước một lại gần qua đi. Trế trụ Mộc Lam Sa cùng thẩm thế Nam hai cái cháng Hán Bảo Tiêu lúc này cũng động. Hai người cộng đồng mục tiêu thế, nhưng là mục định quốc bên người Ẩn Tuyên. Ở hai người trong lòng, đồng dạng là Bảo Tiêu, Ẩn Tuyên không có bất luận cái gì bối cảnh lại là vẫn luôn áp đảo mọi người phía trên, ngày thường lại với mệnh lệnh không dám có điều động tác, nhưng hôm nay khát vọng bị phóng đại. Dù cung ẩn tuyên linh đua cao thấp tâm cũng bị vô hạn phóng đại, phó trừ hiện thực. Ẩn tuyên bị đột nhiên tới trạng huống hoảng sợ, bị hai cái thuộc hạ truy đuổi ra ghế lô ở một cái bàn bên cạnh Chu Toàn. Phần 159. Ngưng thở, đừng tiếp xúc hai người, mê đi bọn họ. Long Thánh rất nhìn không ra mấy người này đến tụt cùng làm sao vậy, ngay cả hắn người người tới rồi kia cổ khí vị lúc sau tâm thần cũng là một trận dao động. Bằng trực giác cũng phát hiện yến hội đại sảnh ẩm ỉ nguyên nhân là loại này như có như không mùi hương nhi. Hán Vương pháp lựa chọn thật sự đối, độc tố truyền bá lại với máu lưu động, người ở vào kích động giữa máu tốc độ chảy cực mau, đương nhiên sẽ kích phát độc tố lan tràn, theo hắn một tiếng hỗn loạn thần thức mệnh lệnh. Mục Định Quốc bên người cảnh vệ nhanh chóng hành động gõ hôn mê giữa sân báo động mọi người. Đều đứng ở tại chỗ đừng lúc nhích. Ta nhưng thật ra muốn nhìn là ai ở chỗ này quấy rối. Mục định bang lâu cư địa vị tao, tuy rằng lui ra tới, khả thân thượng thượng vị giả uy nghiêm thượng ở như vậy một tiếng lợi quát bảo ngưng lại ở ở đây mọi người hoảng loạn. Nhưng lúc trước hỗn loạn đã cho ẻ dịp đám người cũng đủ thời gian, ở bọn bảo tiêu ra ghế lô duy trì trật tự này 2 phút thời gian, ghế lâu ngoài cửa đã là nhiều ra không ít người xa lạ. Nhìn thời cơ không đúng, Triển lệnh Kỳ đứng ở Lục Lam Phỉ trước mặt, Dùng hắn kiên cố phía sau lưng chặn bên ngoài có thể công hướng lục lam phỉ mỗi một góc. Ghế lô hiện giờ ngồi mục ra không ít người, mục định quốc cùng mục định bang là đã sớm liệu đến có kiếp nạn này. Hai vị lao nhân như cũ chuyện trò vui vẻ, quan hạ là một người ưu tú cảnh sát, lúc này không rảnh lo bị đánh vượng đặt ở một bên nữ nhi. Phi thân đi bên ngoài tổ chức khách sạn bảo an người hầu giữ gìn trật tự, cố minh phản ứng cũng không chậm, thấy Long Thánh Giác đứng ngạo nghệ ghế lô cửa. Triền lệnh kỳ chặt chẽ bảo vệ lục lam phỉ, hắn đứng ở phòng khách góc, trên người thanh sắc quang mang chấp động, trong tầm tay hai buồn xương rồng bà buồn hoa nhanh chóng sinh trường lên, dần dần che đậy nửa cái ghế lô, đem mục mãi mãi đám người bao phủ trong đó, tạm thời bảo đảm mấy người an toàn. Đột kích giả mục tiêu vốn dĩ chỉ có lục lam phỉ một người, bọn họ không dự đoán được đệ nhất sóng tập kích liền dễ dàng hóa giải, ẹ dịch làm em mở quốc phụ trách lần này kế hoạch dẫn đầu người, đảo còn tính bình tĩnh. Chỉ là ngần người, đôi mắt nhìn thấy không thuộc về em mở quốc mấy phương nhân viên đã tiến vào hiến hội thính, tâm tư khẽ nhúc đích, sự tình đã muốn chạy tới tình trạng này. Như thế nào có thể cho phép lùi bước đầu? Cùng buồn quốc cấp dưới so mấy cái đơn giản thủ thế, được đến hồi đáp so hắn thân hình trật lẻ. Long Thánh Giác ở lúc ban đầu tiếp cận mục Lam Sa là lúc liền bị trên người nàng hương vị sờ hoặc, ở thẩm thế nam nổi điên thời điểm hắn liền phát hiện chính mình thức hải đang không ngừng giao động. Dường như có cái gì ý niệm muốn từ trong đầu phát ra ra tới, bị hắn chặt chẽ mà áp chế ở thứ hại một góc. Lúc này, hắn bên người cách đó không xa người hầu, Hoàng Thần gian chỉ cảm thấy tiếng gió động tĩnh, bằng trực giác tuấn di ba thước sau vẫn là đầu vai đau xót, rựe đau đánh lút lại, dưới chân một cái nhũn thường, lại ngẩng đầu là lúc không khỏi có chút hoảng hốt. Xem người hầu trên mặt lộ ra một cái kỳ quái tươi cười, mặt hình biến ảo chung rõ ràng là Lục Lam phỉ nhu nhu gương mặt tươi cười. Tiếp theo lại là mị nhã mị hoặc trêu đùa. Đúng là cùng mị nhã tiếp xúc quá 2 năm, em mở cuộc dị năng giả ệ dịch ở biến nào? Từ mị nhã trong miệng, ệ dịch được đến về Long giới không ít tin tức, đối với tử dị chủng loài rắn trên người lấy ra nọc độc độc, ệ dịch tin tưởng 10 phần. Mặt bộ mặt hướng Long Thánh Giáp không ngừng đắc dụng dị năng biến ảo hai nữ nhân diện mạo. Hắn đứng thẳng góc độ cũng là cực kỳ xảo quyệt, chỉ có Long Thánh Giáp một người rõ ràng thấy hắn sở hữu hành động. Phì phì. Mị nhã Nguyên thị Ma Thần, ngươi là ai? Không tự giác chung, Long Thánh giác bước chân đi theo hệ diệp đi bước một hướng bên cạnh hoạt động, ngập trời uy áp cũng theo hắn tâm cảnh lay động mà trôi đi đến hoàn toàn không có tung tích, phía sau ghế lô bị ngoại giới nhìn một cái không sót gì. Long Thánh giác, triền lệnh kỳ quất khẽ một tiếng vẫn chưa đánh thức Long Thánh giác mê vổng, vì phía sau mọi người an toàn, hắn cũng không dám nữa di động nửa bước. Gế lô bên ngoài thế cục bị này, đó kẻ xâm lấn hoàn toàn khống chế được, một đợt toàn thân bao phủ ở miếng vải đen dưa không rõ thân phận người cầm súng phá cửa sổ tiến vào yến hội đình. Đối thiên nổ súng sau vang lên một tiếng sứt sẹo viêm hoàng ngữ. Chúng ta tới nơi này chỉ là muốn mang hai cái đi, sẽ không bị thương ai tánh mạng. Bất quá, nam nhân ôm thương một thương đánh vỡ điếu trên đỉnh một viên thủy tinh đen, tiêu ngạo mà nói, nếu là có ai phản kháng, Giống như là này đèn giống nhau sẽ phanh nổ mạnh. Nói xong, mấy chục cái cùng hắn đồng dạng trang phục người cùng cười ha ha lên. Long Thánh Giác bị Ệ Dịch mang theo chậm rãi đứng ở một chỗ trong một góc, hắn vài lần rõ ràng rồi lại lại lần nữa mê loạn, không biết khi nào, trên vai hắn bị Ệ Dịch thủ hạ chui vào một chi độc trâm, hiện tại không có phát tác toàn dựa hắn cường đại thần thức ở áp chế. Thừa Như thẩm thế năm nói, dị năng giả cũng không phải vô địch. Lục Lam Phỉ nhắm lại lông mi ở không ngừng đến run rẩy, nàng xem được đến hiện trường phát sinh hết thảy, giờ phút này lòng nóng như lửa đốt, hận không thể lập tức tỉnh lại gõ tỉnh Long Thanh giác. Các ngươi là người nào? Tới nơi này đến toại cùng có cái gì mục đích? Mục định bang đứng lên, eo định đến thẳng tắp, đi ra xương rồng bà bảo hộ phạm vi, các ngươi lúc trước lẻn vào người cũng không cần trốn chôn tranh tránh, tránh, đều khôi phục từng người thân phận đi. Ha ha. Mục Lao tiên sinh sảng khoái. Chúng ta tới chỗ này mục tiêu sao? Rất đơn giản, ta muốn các ngươi mục ra nhân vi ta sử dụng. Dẫn đầu Hắc Ilya nhân kéo xuống trên mặt miếng vải đen chảo, tam rất mắt, mùi hừng, vẻ mặt màu nâu dâu quái nón, đôi tay mở ra, cười đến rất là trâm trọng, các ngươi viêm hoàng dẫn đầu người nhưng đều là người nhát gan, xẻ ra chuyện liền vứt bỏ các ngươi, như vậy quốc gia còn có cái gì đáng giá các ngươi nguyện trung thành. Hiển nhiên Lúc trước Ninh Bắc Văn mấy người vội vàng rời đi bị những người này xem cái cẩn thận, cũng bị coi làm là trốn tránh, là từ bỏ. Nhưng Mục Định Bang cũng cười, cũng là đầy mặt trâm trọng, nếu là bọn họ không đi, các ngươi những người này dám ra đây sao? Giống các ngươi loại này ngu ác tính ở Viêm Hoàng trước sau là cái thai hoang ẩm. Vừa rồi Mục Định quốc cùng hắn thì thầm đó là nói cho hắn, cùng với làm các quốc gia thám tử kiên trì không dứt đến ở mục gia nhân thân biên không được thử. Chi bằng nghị cách làm những người này hóa ám vì mình, một lưỡi bắt hết, mặc dù không thể một lưỡi bắt hết cũng có thể đủ cho bọn hắn sau lưng chủ nhân để cái tỉnh. Mục định bang nói ôm rơi xuống, thế cục lại biến. Trong sân một khắc trước còn bị áp trên mặt đất run bẩn bật thân sĩ phu nhân lại là lập tức đồng thời động tắt lên, đám kia vi phong lấm lâm phá cửa sổ mà nhập hắc ý gì hề nhân nháy mắt bị phản chế. Lúc này, mặt khác một bên người cũng động. Ẩn tuyên vừa rồi bị hai cái thuộc hạ liên thủ bước ra ghế lô sau vẫn luôn không bắt lấy cơ hội lui về, kia cũng là hắn tương kế tự kế, ngừng ở hiến hội thính một cái mấu chốt vị trí, để thời điểm mấu chốt phát huy tắc dụng. Chỉ thấy hắn thân ảnh đột nhiên tại chỗ mất đi bong dáng, đái dâu quai nón lược có điều rắc là lúc đã bị hắn đoạt đi xuống ống, hai người vẫn đánh vào cùng nhau, dâu quai nón ở bị ẩn tuyên chế trụ phía trước cơm ấm quát, chỉ có các người có dị năng giả sao. Này thanh giống giận giống như là cái tín hiệu, vài tiếng rít lên lúc sau trong nhà mấy cái hắc y yệp nhân đột nhiên ly kỳ mà thoát ra gầm cùm xiển xích, xông thẳng ghế lô mà đến, trên mặt đất cùng trên trần nhà cũng như là biến ma thuật dường như xuất hiện mấy cái hắc y yệp nhân, này phê hắc y yệp nhân không giống như là cùng cái tổ chức, đều đều từng người vì chiến, cho nhau phòng bị. Triển lệnh kỳ lúc này cũng động, bắt trên bàn ly bản khai toái. Đối đai nệm văng ra là có thể tập trung một cái thân thể suy yếu dị năng giả, nhưng mà, dị năng giả số lượng quá nhiều, rốt cuộc có hai cái đột quá phòng tiến từ hai cái phương hướng phân biệt chụp vào lục lam phi. Hừ. Triển lệnh kỳ một tiếng hừ nhẹ, một tay bắt một cái, hai chân không lưu tình chút nào nối liền đã ra, hai tiếng xương cốt vỡ vụn giòn tiếng vang cùng với hai cái dị năng giả tiếng kêu thảm thiết cùng nhau nhô tới, nhưng chính là này một chi hoãn Càng nhiều người vọt vào ghế lô. Trong đó một người quái kêu một tiếng, cánh tay đột nhiên kéo dài quá mức, chừng 2 thước có thừa, thế nhưng vòng qua triển lệnh kỳ bắt được lục lam phỉ cánh tay lôi kéo, xe lăn bị kéo đến trước khuynh lên. Đừng nghi các ngươi độc đến. Lại là một câu cổ quái lời nói lúc sau, một người bàn tay hóa thành lưỡi dao sắc bén, thẳng tắp đến cắt về phía cục tẩy tay, một con mang theo máu tươi bàn tay bay về phía không trung. Thê lương tiếng, tiêu thảm thiết kéo ra hỗn chiến mở màn. Tới người không ngừng là nhất bang, vì cướp đoạt lục lam phỉ bắt đầu rồi hỗn chiến. Lam bộ yến hội mọi người đều là viêm hoàng thủ đô bộ đội đặc chủng tinh anh, bắt lấy cơ hội này đem yến hội đại sảnh vô tội quần chúng nhất nhất rời đi, trong nhà thẳng lưu lại ghế lô nội 10 hơn người cùng ghế lô ngoại bắt đầu hỗn chiến các quốc gia dị năng giả. Egypt ở hỗn chiến bắt đầu liền bắt đầu tâm thần không yên, đối long thánh giác khống chế cũng bắt đầu chậm rãi biến mất. Bất quá hắn cũng không rảnh lo. Em mở quốc lần này tiến vào yến hội thính 10 người tất cả đều là riêng vị bắt giữ Lục Lam Phỉ mà chuẩn bị tinh anh, cũng không thể ở Lục Lam Phỉ trước mặt tổn thất hầu như không còn nhưng không cảm giác được Lục Lam Phỉ một sợi lông. Trong lòng không ngừng đến đoán oán nghiệm này, còn lại quốc gia như thế nào tựa như người được mũi tên miêu giống nhau tới nhanh như vậy, căn bản quên mất tin tức này chính là hắn bản nhân hạ lệnh truyền ra đi, hơn nữa hắn cũng quên mất Các quốc gia vì lục lam phỉ đã sớm tinh anh ra hết, liền chờ một cái ngàn năm một thở cơ hội mà thôi. Ai Dịch càng không nghĩ tới, lúc này Long Thánh Giác trên người mê loạn đã bị bản thân thần thức luyện hóa. 190 lục lam vị tỉnh. Long Thánh Giác bị Ai Dịch thuộc hạ nhân cơ hội tiêm vào độc tố, chính là hắn thanh tỉnh tốc độ cũng vượt quá Ai Dịch đám người thực nghiệm kết luận rất nhiều, nguyên bản hẳn là bị chế trụ ít nhất nửa giờ Long Thánh Giác ở yến hội thính hỗn loạn vài phút nội liền khống chế hạ suy nghĩ hỗn loạn cũng nhanh chóng điều chỉnh tốt trạng thái. Ở Ninh Bắc văn đám người dự toán trung cũng sắp thật tính tới rồi Long Thánh Giác cường đại sức chiến đấu, sở dĩ rút khỏi đến nhanh như vậy, cũng là vì Mục Tử Phong đã từng báo cáo nói Long Thánh Giác dị năng sâu không lường được. Lúc này, ở ghế lô chiến đấu đã tiến vào gay cấn, các quốc gia sở hữu dị năng dạ sôi nổi xung hướng về phía ghế lô nội Lục Lam Phi, triển lệnh ký một người khó địch chúng tay, đã là một cây chẳng chống bước nhà. Cách hắn gần nhất cố minh rồi lại muốn cố ghế lô bên trong nữ quyến. Toàn bộ linh lực đều phóng tới xương rồng bà sinh trưởng mặt trên. Ninh ra đuổi thú thuật ở thành thị càng là không có đất dụng võ. Sức chiến đấu còn không bằng một cái cầm trong tay súng ống đặc trùng quân nhân. Chỉ có thể bất lực mà ở một bên bảo đảm chính mình không thêm phiền. Lục lam phỉ giờ phút này đã không thể dụng tâm nhanh như đốt tới hình dung tâm tình của nàng. Lửa lớn đã đốt tới nàng toàn thân. Một đạo cực nóng nước lũ ở trong thân thể len lỏi cửa hồ ở tìm một cái đột phá khẩu tiết ra. Đúng lúc này, bách cận một người dị năng giả đột nhiên thu hóa, cả người mọc đầy lân giáp thế nhưng khiêng qua triển lệnh kỳ một cái tàn nhẫn đá, đôi tay một ụm, ý đồ đem lục làm phỉ tính cả xe lăn một đạo nâng lên, triển lệnh kỳ thấy thế hốc mắt muốn nứt ra, không màng bên cạnh người đồng thời chém về phía thân thể quái dị công kích, vừa người nào hướng cái kia lân giáp quái nhân. Frank Frank Triển lệnh kỳ ôm Lân Giáp quái nhân xoay cái phương hướng, thân thể của mình đảo hướng về phía trên xe lăn lục làm phỉ. Phúc. Lân Lục Lam Phỉ. Phốc. Lân Giáp quái nhân thân thể đánh không lại một vị toàn thân màu đen bao phủ nhi dạ lưỡi dao sắc bén, bị một đao đâm vào ngực trước, máu tươi lập tức phun tung tóe mở ra. Anh triển lệnh kỳ một thân tiêu diên, bởi vì cái này nhàn thế một chợ. Hai sơn nhân vì tranh đoạt Lục Lam Phỉ, trên tay vũ khí không chút do dự chui vào hắn hai vai. Hần tiếp mà đến mỗi chỉ lợi trảo đã đi tới cổ, triển lệnh kỳ không dám lóe. Hiện lên đi mặt sau đó là thân kiều thịt nộn lục lam phỉ, dưới tình thế cấp bách lúc sau nghiêng đầu ý đồ tránh thoát yếu hại, lợi trảo không dung ngăn cản, nháy mắt chộp vào hắn bên gáy động mạch chủ. Máu tươi phun tung tóe mà ra, rưng ở lục lam phỉ kiều nộn dung nhăn thượng. Triển lệnh kỳ thiên đầu vừa lúc có thể thấy nàng giàu hảo má phải. Điểm tính má phải vốn dĩ trắng tinh không rảnh lại bởi vì nhiễm hắn máu tươi mà trở nên dữ tợn đáng sợ. Không, này không phải trong lòng ta Lục Lam Phỉ. Triền lệnh Kỳ Nội tâm ở cung khiếu, không nghi thuần tịnh Lục Lam Phỉ bị chính mình máu tươi nhiễm đến biến sắc, hắn tưởng vươn tay giúp nàng leo đi trên mặt máu tươi, hắn tưởng đang xem xem thuần tịnh có rảnh, cười đến Nhu Mỹ Lục Lam Phỉ, hắn còn muốn nghe nàng Ô Nhu kêu triễn đại ca. Nay này sở hữu tưởng tượng tựa hồ đều không thể thực hiện. Đôi tay đã không có chi giác, Bên hai cũng nghe không đến các quốc gia cổ quái ngôn ngữ, thậm chí mí mắt cũng là vạn phần trầm trọng, rốt cuộc chịu tải không được hắn đối lục Lam Phỉ lưu luyến, không cam lòng thái thượng. Phần 160. Triển lệnh kỳ. Đây là Long Thánh Giác giống giận. Vừa mới hoàn hồn liền thấy này, lệ người trong lòng run sợ một màn, trong chốc nhoáng căn bản không kịp cứu viện, chỉ có thể trợn mắt nhìn hắn hai tay bị thương, chỉ có thể thấy một cái người sói lợi trảo đâm vào hắn bên gáy, tận trời huyết vụ trùng. Hắn còn tựa hồ muốn nói cái gì, mà hắn quanh thân các quốc gia dị năng giả còn không có một kẻ dừng lại, sôi nổi tế ra từng người cường đại nhất công kích, chuẩn bị công kích. Triển lệnh kỳ, nghẹn ngào thanh âm thế nhưng là đến từ chính triển lệnh kỳ đào hướng ôm áp, một đôi cánh tay gắt gao đến ôm ở triển lệnh kỳ đầu vai, một bàn tay hoảng loạn ấn xuống hắn bên gáy. La Lục Lam Phỉ. Giờ phút này giống như là từ địa ngục mà đến Lục Lam Phỉ. Liên ở truyền lệnh kỳ bị công kích kia nháy mắt, lục lam phỉ trong cơ thể nóng rực ý niệm rốt cuộc từ nàng Thức Hải chi đỉnh dâng lên mà ra. Một tiếng truyền lệnh kỳ bao hàm nàng cấp bách thần nhiệm, trong nháy mắt kia, trên người nàng độ lửa hình rồng giống như là đột nhiên sống lại đây, hỗn loạn nàng lửa giận từ nàng trong thân thể sinh sôi chia lìa ra tới. Kích liệt đau đớn bị nàng theo bản năng ném tới một bên, chỉ lo ôm đà chi rắc toàn vô truyền lệnh kỳ, nhậm trên người độ lửa cự long ly thể dựng lên bao hàm nàng sở hưu phẫn nộ cùng bất bình. A, Lục Lam Phỉ che lại triển lệnh kỳ bên gáy, không cảm giác được hắn hay không còn có sinh mệnh dấu hiệu, trong lòng bàng hoàng không chỗ phát tiết, ngập trời lửa giận làm độ lửa cự long quang diễm đại nướng. Cự long rắc ngọn lửa ở Lục Lam Phỉ quanh thân một vòng, ở bên người nàng một bước trong vòng ba gã dị năng giả đầu kêu mất đi từng người cánh tay, bọn họ cánh tay vừa lúc tham nhập cự long vòng sáng nội, cự long cực nóng ngọn lửa nháy mắt bị bỏng bọn họ cơ bắp cùng cốt cách. Dư lại thân thể tản ra khó nghe nướng mùi khét nhi Phỉ phỉ Long thánh giác trước một giây còn ở Vì hai người sinh mệnh lo lắng Này một giây lại là buông xuống một lòng Chỉ cần lục lam phỉ không có việc gì Chết bao nhiêu người hắn cũng sẽ không để ý Hừ Lúc này Long thánh giác cũng động Bất quá là về phía trước đi rồi nửa bước Hừ một tiếng Tự xưng là dị năng suất chúng ẹ dịp đột nhiên Từ linh hồn chỗ sâu trong cảm thấy hoàng sợ Long Thánh Giác hừ thành giống như là một fan cuồng chú ý ở hắn trong đầu gõ vang, làm hắn không khỏi che lại ngực phun ra một ngụm máu tươi. Người là ai phái tới? Long Thánh Giác lúc này cũng là nổi trận lôi đình, còn chưa bao giờ có người có thể đem hắn bức bách đến tận đây, cũng không có ai ở hắn trước mặt thường đến hắn để ý người. Ở địa cầu tra trộn mấy năm, hắn đương nhiên biết loại này cấp bậc ra tay cũng không phải là ai một đám người là có thể kế hoạch Sau lưng nhất định sẽ có cường đại thế lực hoặc là quốc gia ở duy trì. Ta hệ dị ở Long Thánh Giác cường đại màu trắng thần thức bao phủ hạ căn bản khởi không được tâm tư phản kháng, lại nói hắn dị năng ở biến hóa cùng mặt trên, căn bản là không có thực chất công kích thủ đoạn, ở thần thức bao phủ hạ, hắn nguyên bản mị nhã bộ dáng chậm rãi mất đi, hiện ra người phương Tây lộ rõ đặc điểm tới. Tái nhợt khuôn mặt tuấn tú, môi biên treo tím đen sắc vết máu. Ta là A quốc binh lã đèn thuộc hạ. Kệ dì biết chính mình chạy không thoát hôm nay nhiệm vụ thất bại trừng phạt, nhưng vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không nói ra hắn chân chính lai lịch. Ở ra nhiệm vụ phía trước, mỗi một cái em mở cùng người trong nước đều đi trừ bỏ trên người Sở Hưu Danh dấu, hơn nữa bọn họ hồ sơ cũng là hoàn toàn chôn chỏng, căn bản là không để lại cho người khác điều tra cơ hội. Tin tưởng mặc khắc tham dự cho tới hôm nay, hành động chung người nước ngoài cũng đều là như thế. Mặc kệ ngươi là ai phái tới, Tóm lại các ngươi hôm nay chọc giận Bản Tôn, sau này nếu muốn chiếm được cái gì tiện nghi liền khó khăn, nếu là bị cha già Lai Lực nói, Bản Tôn không lại cho các ngươi tới kiến thức hạ chân chính yêu tộc. Long Thánh Giác còn ôm có thể tra được những người này lai lịch ý tưởng, bất quá là đâm thùng ệ dịp tức hải, làm hắn hôn mê ở đây, yến hội đại sảnh đều có viêm hoàng quân nhân tiến đến đem hắn kéo đi xuống. Lục Lam Phỉ lúc này nhìn không tới ngoại giới hết thảy. Trong lòng chỉ có trong lòng ngược hơi thở thoi thóp triền lệnh khí, vì cái gì? Vì cái gì ta nhất yêu cầu dị năng thời điểm lại phát hiện nó không thấy? Triền đại ca, ngươi muốn trống nữa? Cảm giác thủ hạ ướt át, Lục Lam Phỉ trong lòng gấp đến độ phát cuồng, cố tình dị năng ở ngay lúc này không có một tia cảm ứng, ngẩng đầu lại chỉ có thể thấy một cái độ lửa cự long ở quanh thân quay trốn quanh, là ngươi sao? Long vô diễm? Ngươi sống lại? Độ Lửa Cự Long không có trả lời nàng lời nói, chỉ là ở nàng trước người dừng một chút, nàng lại là biết nó tưởng biểu đạt có ý tứ gì, mượn thân thể của ta lâu như vậy, chẳng lẽ liền một kia lợi tức cũng không có sao? Hoặc là cứu sống Triển Lệnh Kỳ, hoặc là giết những người đó. Trong lòng vẫn hận không có biện pháp giống ngày thường giống nhau dùng ôn nhu phương pháp giải quyết, thời gian hữu hạn, đã là nửa phần đều không muốn trì hoãn. Độ Lửa Cự Long như là nghe hiểu nàng lời nói, Điếc thai thét giải thành sau nhảy hướng về phía chiếm cứ trước nửa bên ghế lôm mười mấy người, nóng dục hỏa lãng quay cuồng trùng, vô luận là những người này sử dụng cái gì dị năng cũng là vô pháp ngăn cản, có thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết đều chưa từng phát ra liền đã là hóa thành cho bụi, quanh thân thực mau rửa sạch ra một mảnh đất trống. Long Thánh Giác thân ảnh đã là sau khi biến mất tái hiện, trong tay múc một chi cành lá mới mẻ chu huyết quả đưa tới Lục Lam Phỉ trong tay, phỉ phỉ Lục Lam Phỉ ngủ say hơn 2 tháng, lại trải qua này một trận lăn lộn, đã sớm mệt mỏi bất ham, chỉ là dương mắt nhìn thoáng qua Long Thánh Dực, khẽ cười cười. Long Thánh Dực đưa Long Vương Diễm trở về. Nói xong, người đã là hôn mê bất tỉnh. Long Thánh Dực cảm ứng Lục Lam Phỉ thân thể một lần, thân xác càng ảm, ngay sau đó đem nàng cùng triển lệnh kỳ giao cho lục tộc tiến trang nhân viên y y tế. Hắn lại đối với còn ở yến hội thính đỉnh, Cao Ngạo quay lại độ lửa cự long nhẹ giọng ngâm sướng mấy cái đặc dị thang âm, độ lửa cự long lại lần nữa phát ra một tiếng, Cao Ngạo kêu to, tựa hồ không muốn nghe theo hắn mệnh lệnh. "Súc sinh, thế nhưng cự tuyệt bản tôn cho ngươi thông suốt. Ngươi chiếm cứ ở phỉ phỉ trên người nhiều năm như vậy không phải chờ hôm nay sao?" Đem phỉ phỉ trên người ngươi sở hữu ân khí hủy diệt, còn thuận tiện trộm đi bản tôn phong ấn chi lực. Chẳng lẽ ngươi thế nhưng không nghĩ hóa thân thành nhân, quá bình thường sinh hoạt. Long thánh giác cong đôi tay dẫm lên hư không bỏ lên đến cự long đối diện. Cự long túi đầu nhìn xuống yến hội trong phòng bận rộn mọi người. Cứ việc quân đội có nghiêm khắc mệnh lệnh, có thể kháng cự không người ở tò mò thiên tính. Không biết có bao nhiêu người lạng lẽ đem cự long thân nhàn ký lục ở di động hoặc là ca mê ra, cũng không khỏi có người phát ra kinh ngạc tán thưởng. Cự long tự hồ đối này hết thể rất là phiền chán phét dài một tiếng lúc sau từ vách tường một xuyên mà qua, để lại một cái bị bỏng sau đường kính 3m vòng tròn lớn động, minh nguyệt khách. Sạn bởi vì này chỗ cảnh quan sau này nhiều năm đều vẫn là khách đông như mây, đây là lời phía sau, tạm thời không để cập tới. Long Thánh giác đi theo cự long trui vào vô ngần bầu trời đêm, thủ đô đông đêm sắc trời thực ảm, không thấy một tia ánh trăng ám hắc trung đột nhiên xuất hiện một đạo độ lửa hình rồng quang mang. Tình cảnh này ở vài phút trong vòng truyền khắp toàn bộ thủ đô cực kỳ quanh thân. Cự Long ở màu đỏ nhạt mây mù trung tiêu tỏa qua lại bơi lội, trở thành cái này ban đêm thủ đô nhất xinh đẹp một đạo phong cảnh. Long Thánh rắc lặng lặng mà đứng ở nó đối diện, trên người cố tình đem ngải thưởng thu liễu uy áp tận tình phóng thích, mục tiêu đúng là phía trước độ lửa cự Long. Màu trắng thần thức hình thành thực chất trắng bạch sắc qua mang, giống một viên thanh lãnh minh nguyệt đem hắn bao phủ trong đó. Người Long tương đối Giờ phút này giống như là một cái độ lửa cự long ở trời cao bái nguyệt đồ sộ cũng thần thánh. 191 bất đắc dĩ tâm tư. Thủ đô cái này đêm đêm chú định là không bình tĩnh. Đầu tiên là toàn bộ Bắc Thành nội toàn khu giới nghiêm vô số hà trang thật đạn quân cảnh dũng mãnh vào Bắc Thành nội. Thành nội cư dân kinh hách rất nhiều, nhưng thật ra nhiều mấy tò mò, chỉ cần nguy hiểm không có bương xuống đã thân, ai đều có cường thịnh tò mò chi tâm. Bị lệnh cưỡng chế ngừng ở tại chỗ, dân chúng ánh mắt đều đều tụ tập hướng về phía Minh Nguyệt khách sạn phương hướng, ầm ầm vang lớn thanh sau, mọi người xem tới rồi trung thân khó quên một màn. Phải biết rằng long xưa nay chính là chỉ tồn tại với thần thoại chuyện xưa giữa thần vật, càng xem như viêm hoàng đồ đẳng thánh vật, kính ngưỡng ngàn năm thánh vật lại rõ ràng mà xuất hiện ở trước mắt, mặc cho ai tận mắt nhìn thấy đều sẽ chấn động không thôi đi. Chợt mắt thấy không trung xuất hiện hỏa long bái nguyệt thịnh cảnh, Long thánh giác cùng độ lựa thần long ở thủ đô bầu trời đêm dằng co hồi lâu, Long thánh giác như là vô pháp nhẫn nại này lâu dài yên tĩnh, thở dài nhẹ giọng nói, "Miệng ngươi tu vi không dễ, bản tôn thả tha cho ngươi cái mạng. Ngươi từ nơi nào tới về nơi đó đi đi." Dứt lời, Long thánh giác trên người quang mang đại thịnh. Kế tiếp chỉ thấy ánh trăng tiệm thịnh, quang mang bao phủ toàn bộ bầu trời đêm, thủ đô đại địa lượng như ban ngày, tiêm hào tất hiện. Như thế thịnh mang làm người không dám nhìn thẳng. Màu trắng quăng mang bao phủ, vần sáng lưu chuyển, ngập trời uy áp làm độ lửa cự lòng căn bản vô pháp di động thân thể, không khỏi phát ra không cam lòng giống dận. Long vương viêm diễm đúng không? Sau này cái kia lòng giới liền giao từ người tới trưởng quảng, ta ghét. Theo hắn nói ôm rơi xuống, độ lửa cự lòng thân hình co rút lại, nhầm nó như thế nào dãy rũa cũng vô pháp tránh thoát như dòi bám trên xương màu trắng thần thức bao phủ. Ở Bạch Quang co rút lại hạ, Cự Long thân hình chậm rãi thu nhỏ lại, trên người quang mang cũng dần dần ảm đạm dần dần không trung rốt cuộc nhìn không thấy chói mắt độ lửa, chỉ có kia một vòng trung thiên sáng tỏ chang tròn cao quải, nếu là có hạ nguyệt lại lần nữa cũng là vô pháp tranh nhau phát sáng đi. Lục Lam Phỉ cấp triển lệnh kỳ rót hạ chu huyết quả trái cây thời gian còn tính kịp thời, nhưng triển lệnh kỳ trong cơ thể máu tươi trôi đi, chỉ là không biết hắn hiện trạng đến tuột cùng thế nào. Lục Lam Phỉ bị Ninh Ninh cùng đi ngồi ở thủ đô bệnh viện nhân dân 1 khám gấp phòng giải phẫu ngoài cửa, ngón tay không ngừng run rẩy, trên tay cùng trên người dính đầy vết máu. Theo thời gian trôi đi, tâm tư tại hạ trầm. Quen thuộc đã nhiều năm nhanh nhẹ cảm quan một sớm biến mất cảm giác thực không thói quen, không có biện pháp nghe được nơi xa thảo luận thành càng không có biện pháp cảm giác người khác sinh mệnh lực hay không ở trôi đi, bất lực tập thượng nàng trái tim, hoang loạn đến muốn tìm cái ấm áp cảng dựa dựa. Thì Ngươi ở phát run. Đừng lo lắng, triển đại ca sẽ không có việc gì. Linh Linh bắt lấy Lục Lam Phỉ không được run rẩy bàn tay, nàng có thể cảm giác được Lục Lam Phỉ hiện tại hơi thở cùng một người bình thường giống nhau như lúc. Ta Lục Lam Phỉ ngửa điệu run không thành tiếng, nàng biết ở Long giới kia một phen làm lúc sau thế tất sẽ mang đến nhất định ảnh hưởng, nam ở trên giường kia 2 tháng tới nay đối ngoại giới cảm quan còn tính nhanh nhạy năm xo. So. Nhưng từ Long Vương diễm ly thể lúc sau cũng như là mang đi nàng sở hữu dị năng. Ở Long giới nàng làm tốt dị năng mất hết chuẩn bị tâm lý, lại không dự đoán được căn bản không có như vậy hư sự tình xuất hiện, mà này hơn 2 tháng qua nàng sớm quên mất mất đi dị năng chuyện này lại lập tức rút đi sở hữu dị năng. Trời cao tổng ái an bài vô số ngoài dự đoán mọi người tình tiết tới khảo nghiệm người ý chí lực. Ding Phong giải phou chạy ra một vị thiên sứ áo trắng hoàng loạn bộ dáng làm cho ở bên ngoài hai người trong lòng một đột. Ai là bên trong người bệnh người nhà, người bệnh tình huống không ổn, hy vọng các ngươi có chuẩn bị tâm lý. A Lục Lam Phỉ lui ra phía sau hai bước, bị Ninh Ninh đỡ vừa vặn. Như thế nào sẽ như vậy nghiêm trọng? Người bệnh động mạch huyết phun không có tạo thành bao lớn tổn hại, nhưng người bệnh tả hữu hai vai nhuệ khí vết cắt lại là tương đối nghiêm trọng, miệng vết thương bên trong đường tích độc. Nếu không phải cuối cùng có đại lượng mới mẻ máu tiếp viện, phòng trừng đã sớm mệnh tang đương trưởng. Họ sĩ đơn giản làm giới thiệu, lấy ra một trương bệnh tình nguy kịch thông tri thư. Theo đạo lý này, bệnh tình nguy kịch thông tri thư yêu cầu trực hệ ký tên tán thành, nhưng ta biết sự tình khẩn cấp cũng không kịp thông tri người bệnh người nhà, ngươi xem các ngươi ai nguyện ý tới thêm một chút cái này tử. Ta tới. Lục Lam Phỉ cưỡng bách chính mình trước bình tĩnh lại, tiếp nhận trang giấy bay nhanh ký tên ấn dấu tay. Trước mắt chúng ta đối người bệnh có một cái thay máu kế hoạch không biết lúc trước tới bệnh viện phía trước là cái gì cơ cấu cho hắn thua huyết tương, chất lượng cùng số lượng đều không tồi, thỉnh các ngươi cung cấp hạ địa chỉ, có lẽ cũng chỉ có biện pháp này thử có thể đem trong thân thể hắn độc huyết đổi đi. Huyết tương tiếp viện. Lục Lam phỉ ngẩn người, nhìn về phía bên người Ninh Ninh. Long Thánh lắc đầu. Phần 161. Không biết, lúc ấy quá rối loạn. Ninh Ninh nhớ rõ khi đó cảnh tượng Khiêm sợ vẫn còn. Tìm được Long Thánh Giác. Cái này mệnh lệnh lập tức từ tối cao quân ủy tầng tầng hạ đạt, Long Thánh Giác đi theo cự long phía sau đi ra ngoài thân ảnh rất nhiều người thấy, nhưng mà hắn thu phục cự long lúc sau hành tung liền đều là mờ mịt không biết tung tích, sau lại vẫn là Cố Minh có điều phản ứng có thể hay không là đi dị giới. Nhưng mà dị giới như vậy đại, như thế nào mới có thể tìm được hắn đâu? đang ở tất cả mọi người khắp nơi tìm kiếm hắn hết sức hắn đã là theo hơi thở ở thủ đô phát hiện Lục Lam Phỉ vị trí, một cái thuần gi người đã là đứng ở Lục Lam Phỉ trước người, Phỉ Phỉ, ngươi tỉnh. Thiên Luân vạn ngữ không thắng nổi nhất giản dị một câu, Lục Lam Phỉ bàng hoàng nội tâm cuối cùng là tìm được rồi dựa vào, lần đầu tiên chủ động nhào hướng lực có mệt mỏi Long Thánh, "Zác, cứu sống hắn, là chúng ta hại triển đại ca." Long Thánh Zác đối Lục Lam Phỉ trực giác chúng ta làm cho sợ ngây người. Đây là Lục Lam Phỉ lần đầu tiên trước mặt người khác đối hắn thân thiết biểu hiện, lập tức vũ độ ngược biểu còn không phải là chu huyết quả sao? Nhắm mắt trầm tư một lát, thân hình chợt lóe, trong tay đã là vài quả tươi sống chu huyết quả, đưa tới bác sĩ trong tay là lúc còn khiến cho một chút phiền toái nhỏ. Mổ chính bác sĩ là vừa từ nước ngoài về nước chuyên gia, nhìn thấy từ bệnh viện phụ trách hành chính chủ nhiệm mừng rỡ như điên thân thủ phụng tiến hai viên thực vật đến phòng giải phẫu không khỏi liên thanh chất vấn nói. Chủ nhiệm có ý tư gì, đây là ở cứu vất người bệnh, ngươi lúc này ôm thực vật tới phòng giải phẫu làm gì? Bác sĩ Lâm, đây chính là bảo vật A, chờ lát nữa các ngươi tỉnh điểm dùng, các bệnh viện cũng chừa chút, đỡ phải quân y hệ viện kia mấy đại gia cho rằng liền bọn họ bệnh viện nhất túm. Chủ nhiệm không rõ nội tình phân phó, tức giận đến bác sĩ Lâm chỉ nghĩ lược xuống tay thuật đao liền đi, hô hấp không khỏi trầm trọng vài phần, chủ nhiệm. Người bệnh chính là trung ương thủ trưởng chỉ định muốn giữ được người là ưu tú quốc gia vệ sĩ. Ta biết a, chủ nhiệm lúc này mới phản ứng lại đây cảm tình này, bác sĩ Lâm không biết chu huyết quả hiệu dụng, đội phóng hảo chu huyết quả ở phẫu thuật đài bên cạnh, bác sĩ Lâm còn không biết sao. Người không kỳ quái bị cắt động mạch chủ người bệnh vì sao còn có thể kiên trì đến bệnh viện sao? Không phải tiêm vào huyết tương sao? Ta đang ở tìm truyền máu vị trí, ra tay chính là cái cao nhân. Bác sĩ Lâm thật là rất bội phục ai trước thiếu chỉ triển lệnh kỳ, không lưu một tia vết thương lại là có thể bổ sung thật lớn động mạch sở thất máu tươi, tận lớn nhất khả năng bảo đảm triển lệnh kỳ sinh mệnh an toàn. Cái gì truyền máu vị trí a? Loại này chu huyết quả chính là viêm hoàng mới nhất phát hiện, loại này chu huyết quả hiệu dụng có thể so sánh nhất kiêm dung nga huynh huyết, huyết hồng tế bào sinh động trình độ vượt quá tưởng tượng. Chỉ cần một viên liền có thể đền bù tiểu miệng vết thương xuất huyết. Một gốc cây chừng 20 tới viên, cũng đủ một đại nam nhân thay máu đi. Chủ nhiệm cũng là bác sĩ khoa ngoại xuất thân một bên cấp bác sĩ Lâm giải thích loại này thần kỳ dược thảo, một bên tiếp nhận một bên hộ sĩ đệ đi lên giải phẫu khí giới. Bác sĩ Lâm, hôm nay khiến cho ngươi ta cộng đồng tới sáng tạo viêm hoàng thậm chí thế giới trường hợp đầu tiên không cần truyền máu thay máu giải phẫu đi. Phòng giải phẫu ở ngoài, Lục Lam Phỉ ỷ ở Long Thánh Giác gấm áp trong lòng ngực, tâm mạc doanh yên ổn xuống dưới. Mỹ mắn có ngươi. Ninh Ninh thấy hai người gắn bó bên nhau bộ dáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, "Hôm nay A Ji cái này tiệc rượu không bị thương các ngươi cảm tình đi. Còn có ông nội của ta bọn họ hành động ta cần thiết hiện hành đại hắn cho các ngươi nói lời xin lỗi." Ninh Ninh biểu tình thực chân thành, chính là Lục Lam Phỉ nghĩ tới hôm nay này hỗn loạn hết thảy không khỏi có chút hồ nghi, Ninh Ninh biết hôm nay yến hội là ai thoáng nghĩ ta mẹ khai sao. Ngay sau đó bổ sung nói, "Không cần phải nói Ta phòng trừng cũng là mấy người kia an bài. Có phải hay không cho rằng ta cùng Long Thánh Giáp không có gì, nhưng lợi dụng tài nguyên, tưởng vứt bỏ chúng ta? Nhân tính. Vì cái gì muốn như vậy ích kỷ? Ta mẹ các nàng nói vậy cũng không biết đi. Chính là ta không nghĩ ra được mục ra còn có ai chưa từng tham dự đến chuyện này giữa tới. Long Thánh Giáp nhưng không có Lục Lam Phỉ đầu xoay chuyển nhanh như vậy. Chỉ là nghe Lục Lam Phỉ ý tứ hình như là nói kia mấy cái dẫn đầu hôm nay là cho chính mình hai người hạ bộ, nếu như hai người ngăn cản không được các quốc gia gian tế như vậy chính là bị bọn họ vứt bỏ. Thật vậy chăng Phỉ Phỉ? Những người này thật sự như vậy? Như vậy qua Kiều Liên hủy đi. Long Thánh rắc sắc mặt cùng ánh mắt thực lánh bất đắc dĩ tư tưởng cùng biểu đạt phương thức như cũ theo không kịp ở ích lợi hun đốc trung lớn lên viem hoàng mọi người. Phỉ Phỉ tỷ, không phải như thế. Linh Ninh thấy hai người biểu tình tựa hồ thực thất vọng, nàng trong lòng một trận hoảng loạn, mục da người bị thương có vài cái, lúc này ở mặt khác hai cái bệnh viện cứu hộ. Mục Lam Duệ bọn người vội vàng bảo hộ bị ngộ thương mục nãi nãi, tuy nói lão nhân vĩ đại, nhưng bọn hắn tựa hồ thật sự quên mất nơi này còn có cái vừa rồi từ người thực vật trạng thái thức tỉnh lục lam phỉ. Chính là, Linh Ninh ngay cả nàng chính mình cũng thuyết phục không được. Nàng cũng là trong lòng có may mắn tâm lý. Cho rằng Lục Lam Phỉ dị năng như vậy cường đại, nhất định sẽ không có việc gì, lại là xem nhẹ Lục Lam Phỉ mẫn cảm dễ toé nội tâm. Không được những người này dám trêu đùa bản tôn. Phỉ Phỉ, ta đây liền mang ngươi đi cấp những người này vài phần nhan sắc nhìn xem. Long Thánh giấc thực đau lòng lúc này, Lục Lam Phỉ trên mặt biểu tình, đó là một loại ai đại không gì hơn tâm chết thất vọng. Triển lệnh kỳ sinh mệnh nguy hiểm hẳn là giải trừ đi. Ta tưởng bình tĩnh một đoạn thời gian hảo hảo suy nghĩ một chút, cái này ra, cái này quốc gia đến tụt cùng có hay không thứ gì còn đáng giá ta chờ đợi. Nói nữa, ta toàn thân dị năng biến mất đến sạch sẽ, cũng không có gì nhưng lợi dụng, đi rồi cũng liền đi rồi. Ninh Ninh giúp ta cùng duệ nói một tiếng, chờ ta nghĩ kỹ ta sẽ trở về xem hắn. Đến nỗi chuyện đại ca, ta muốn là không có hắn liền không có còn sống Lục Lam phỉ Ninh Ninh giúp ta cho hắn nói một tiếng thực xin lỗi. Về sau có cơ hội ở lại báo đáp hắn đi. Phỉ phỉ tỷ Ninh Ninh đối với như vậy Lục Lam Phỉ thật sự nói cái gì cũng nói không nên lời, hôm nay bố cục nàng cũng là xong việc cẩn thận dư vị mới như có tâm đắc. Thoáng nghĩ Dương Duyệt tâm khai tiệc rượu đúng là mục tử đồng, nhưng đêm nay mục tử đồng lại là liền mặt cũng không lộ mục ra nhị phòng chỉ có Mục Định Quốc một người xuất hiện ở hiện trường, phía sau còn mang theo tựa hồ sớm có phòng bị ẩn tuyên. Nay biết tại Linh Bắc Văn giống như cũng nếu có điều biết, thế nhưng không đối mục định bang hoặc là nàng lộ ra một tia, quản chi là ám chỉ cũng hảo. Ninh Ninh chỉ hảo xem Long Thánh Giác ôm lấy Lục Lam Phi eo biến mất ở thủ đô bệnh viện nhân dân một hành lang chung, phía sau là bác sĩ có chút biến điệu báo tin vui chi âm, truyền lệnh kỳ tạm thời thoát ly sinh mệnh nguy hiểm. 192 nhàn nhã sinh hoạt. Một năm thời gian dơi lát tức quá, thủ đô cái kia đêm đêm sự tình chậm rãi ở mọi người trong lòng phai nhạt. Đối dân chúng bình thường tới nói không phai nhạt lại như thế nào, được đến giải thích là viện nghiên cứu ở thực nghiệm một đám kiểu mới lửa khói, lửa khói tận trời là lúc ra điểm ngoài ý muốn, có mười mấy viên chăng có thuốc nổ pháo hoa vọt tới Minh Nguyệt khách sạn lớn, để ngừa nổ mạnh khiến cho phản ứng dây chuyền, cho nên phong tỏa Minh Nguyệt khách sạn nơi toàn bộ Bắc thành nội. Đương nhiên, đây là phía chính phủ ở ngày hôm sau cuộc họp báo thượng lời nói, chỉ có thể trấn an hạ không hiểu rõ người thường. Trân Chính cảm kích người cũng bị nghiêm lệnh phong tỏa tin tức tiết lộ, có quan hệ người chờ tất cả đều bị tình báo bộ môn theo dõi nửa năm lâu. Song việc nhân vật chính Lục Lam Phỉ không có tin tức, cùng nàng cùng nhau mất tích còn có lông thành giác, Dương Duyệt Tâm chỉ ở 1 tháng sau ngày nọ buổi sáng ở cửa phát hiện một trương đơn giản báo bình an tờ giấy, không đợi thấy rõ ràng liền bị giám thị ở mục ra đặc biệt nhân viên bắt được tình báo bộ môn đi, tức giận đến Dương Duyệt Tâm ở nhà khóc lớn một hồi. Mộc Lam Duệ cùng Ninh Ninh chính thức định ra huyên mình, hai người bị cử đi học tới rồi Y Quốc một nhà chính pháp học viện tiến tu, cái này mùa đông cũng không tính toán về nhà tới. Tình báo bộ môn cầm đi tờ giấy lúc sau chỉ có thể đủ khẳng định xuất từ với Lục Lam Phỉ bút tích, mặt trên tin tức đơn giản đáng thương. Ta hiện tại thực hảo, quá thật sự vui vẻ. Hiển nhiên, Lục Lam Phỉ là hạ quyết tâm ẩn chuyến về tích làm người thường, dựa vào Long Thánh Giáp thần thông quang đại, Linh Bắc Văn ở nửa năm lúc sau thu hồi tới tìm kiếm Lục Lam Phỉ hai người mệnh lệnh, đem đầu nhập đến tìm kiếm hàng ngũ tinh anh thu hồi phóng tới khai phá tân thuyền cứu nạn kế hoạch mặt trên tới. Thậm chí lấy thưởng ra cầm đầu lãnh đạo gánh hát còn đã từng nghĩ tới không dựa theo lúc trước hiệp định cấp Long Thánh Giác tiền lương tạm mặt trên chi ngân sách, nhưng cái kia nguyện kiểm toán ngày vừa qua khỏi hai ngày ban đêm thưởng ra dẫn đầu người, chủ tịch Linh Bắc Văn cùng Mục Định Quốc bên gối liền xuất hiện một tờ giấy. Chỉ có Dương Nanh múa vút ba chữ, đường lại trướng. Vi nha mình đầu sẽ không ở vô thanh vô tức là lúc biến mất, ngày thứ 3 Long Thánh giáp tiền lương liền cứ theo lễ thưởng đến trướng. Mà này xuất quỷ nhập thần hai người đến tụt cùng ở đâu? Thái Sơn phía đông có tòa thành thị Têu Dương Cảng huyện, một cái 30 vạn người tới tiểu huyện thành. Lưu lão nhân vợ chồng liền ở tại Dương Cảng chính phủ bên cạnh an trí trong tiểu khu, mùa đông buổi sáng thời tiết thực lạnh. Dương Cảnh thuộc về một cái bên sông huyện thành, buổi sáng hai cái lão nhân tổng ái dọc theo xuyên thành mà qua bờ sông đi lên một lần, hôm nay cũng không ngoại lệ. Kim Phượng, kia hai vợ chồng như thế nào còn không có lại đây. Lưu gia gia đại danh Lưu Thiết Chủ, Lưu Mai mãi đại danh Kim Phượng, hai người đúng là lục lang phỉ ở Thái Sơn khi xảo ngộ kia đối ân ái phu thê. Không lại đây chúng ta liền chính mình dạo đi, thời tiết như vậy lạnh, sợ là phỉ phỉ cô gái thân thể chịu không nổi. Thánh Giác sợ là an vị trong ổ chăn không muốn lên đâu. Lưu Mãn Mãn cười ha hả cấp hai người kết thượng khăn quàng cổ, nhớ tới kia hai vợ chồng không khỏi hiểu ý cười. Lục Lam Phỉ cùng Long Thánh Giác rời đi thủ đô lúc sau liền thẳng đến Dương Cảng mà đến, dựa vào Long Thánh Giác tiền ở chỗ này mua một bộ an cư phòng, bốn phòng hai sảnh, bố trí đến rất ấm áp, nghiêm nhiên một đôi tân hôn gia tới phát triển tiểu phu thê. Đối ngoại hai người cũng là như vậy tự xưng. Có Long Thánh giác dị năng hơn nữa hai người an tâm trốn tránh, đó là ai cũng vô pháp phát hiện bọn họ. Ai nói ta ăn vạ ở chân không lên? Ta này không phải đều tới rồi sao? Long Thánh giác lười nhắc thanh âm ở cửa chỗ vang lên, nếu là ta không cùng các ngươi dạo, ai lại ngã vào bờ sông không động đậy, nhà ta phỉ phỉ sẽ lột ta ra. Phía trước liền phát sinh quá một lần như vậy sự kiện, nhưng đem Lục Lam phỉ cấp sợ hãi, mất đi dị năng nàng có đôi khi lo được lo mất. Chỉ có cùng lục thu hoàng vợ chồng tương tự hai vợ chồng già ở bên nhau tâm tình của nàng sẽ hảo rất nhiều, theo bản năng, nàng đêm này hai người làm như đối thân nhân toàn bộ ký thác. Không cần nói bậy nhà của chúng ta phỉ phỉ, như vậy ôn nhu như nước nữ hải nhi như thế nào sẽ khi dễ ngươi. Liêu Nãi Nãi đầu tiên liền không thuận theo Long Thánh Giác Phỉ báng ở các nàng trong lòng, Lục Lam Phỉ vợ chồng son xuất hiện quả thực chính là hai vợ chồng già phúc công. Hảo hảo Các ngươi đừng cái cọ chạy nhanh đi một vòng đi, Thánh Giác thuận tiện cấp phỉ phỉ mua bữa sáng. Lưu Gia Gia bảo trì trung lập, ở bên trong cùng Hi Bồn, như vậy Lãnh Thiên chúng ta hôm nay chuyển động cũng kết thúc công việc đi, đỡ phải các ngươi vợ chồng son bồi thổi gió lạnh. Ba người đóng cửa, chậm rãi bước xuống thang lầu, Lưu Gia Gia tay già chân yếu đi được còn man mao, Lưu Naãn mãi liền không được, đi xuống lầu thang, có chút hơi xuyên lông Thánh Giác đành phải đỡ nàng ở phía sau chậm rãi đi. Liên Tình ăn tính sống 1 năm sống làm hắn cũng từ tâm thích này, đối sang sảng nhiệt tình vợ chồng xem hai người tóc trắng xóa còn tương thân tương ái không khỏi cảm thấy hâm mộ. Thánh Giác Lưu Nãi Nãi có chút do dự tự hồ cảm thấy có chút lời nói không biết con nên hay không nói. "Nãi nãi, ngươi nói." Long Thánh Giác nhìn ra tới nàng do dự dứt khoát ý bảo nói. "Ngươi cùng phỉ phỉ này đều kết hôn 1 năm, không thấy các ngươi hai bên gia trưởng liền tính" Như thế nào liền bằng hữu cũng tới tới lui lui liền kia hai ba cái, không cảm thấy cô đơn sao? Lưu ngoại nãi thử hàm xúc hỏi. Long Thánh rất nhưng không có như vậy nhiều toan tính như mô, nói thẳng quay lại nói, không cô đơn a, hai người ở bên nhau có cái gì cô đơn, còn có tivi, internet, cũng có cửa hàng sự tình a. Hai người ở tiểu khu tự mang trước ngõ thị trường mua một gian cửa hàng nhỏ, kinh doanh hoa hoa thảo thảo. Đôi khi yêu dạ cùng băng ngưng tuyết sẽ bị hắn mang ra long giới tới nơi này trú thượng hai ngày, kỳ thật ngay cả Cố Minh cũng đã tới nơi này, bất quá hắn hiện tại vội vàng ở Viêm Hoàng các địa phương qua lại chạy, cũng liền tới qua như vậy một lần. Vẫn là bị Long Thánh Giác che lại đôi mắt trực tiếp ở cửa hàng đãi một lát, liên lời nói cũng không cùng Lục Lam Phỉ nói thượng hai câu đã bị Long Thánh Giác cấp tiến đi. Phần 162. Lưu Mãn Mãn thấy Long Thánh Giác không thông suốt, Không thể không trắng ra nói, ta là nói, các ngươi này đều kết hôn một năm, phí phí cô gái như thế nào còn không có động tĩnh. Có bệnh muốn sớm chút chị, bằng không già rồi cùng chúng ta hai vợ chồng ra giống nhau liền cái chiêu ứng đều không có liền thế lương. Hạ Liêu Long thánh giác căn bản liền nghe không hiểu lưu mãi mãi như thế trắng ra ý tứ, động tĩnh gì? Chúng ta đều khỏe mạnh đâu, không bệnh, phí phí chỉ là sợ lẫm mà thôi. Con cô a Người láo nhân ra nói chuyện cần phải bằng lương tâm, ngài cảnh đêm chỗ nào thề lương, chúng ta không phải mỗi ngày bồi các người sao. Chẳng lẽ các người ghét bỏ chúng ta? Long thánh giác biểu tình phải có nhiều vô tội liền có bao nhiêu vô tội, làm hại lưu nãi nãi nghiêm túc không bao ở, xì một chút bật cười, vô hắn tay cười mắng, liền sẽ chăng quái, ta nói gì ngươi không rõ sao? Không rõ trở về hỏi phỉ phỉ đi, thừa dịp chúng ta hai vợ chồng già còn có thể lao động mấy năm. Nhanh lên thêm cá nhân khẩu làm chúng ta nhạc a nhạc a. Long Thánh Giác tự xưng là cô nhi, Lục Lam Phỉ đối người nhà cảng là nói năng thận trọng, vẻ mặt khổ sở, Lưu Thiết Trụ hai vợ chồng cũng không hảo hỏi, lâu dài ở chung tới nay, hai người